Chính ngọ là lúc phòng bếp đã đem các phủ thức ăn đều là chuẩn bị tốt hiện tại là phi thường thời điểm cũng không có khả năng mỗi ngày thịt cá cung cấp chỉ là bảo đảm một ngày tam cơm có tam đồ ăn một canh này đó hưu hạn tài liệu cũng là bị đầu bếp cấp làm ra bất đồng hương vị thành chủ phủ không hổ là thành chủ phủ này thỉnh đầu bếp đều là không giống người thường bằng không đâu có thể nào ở thành chủ phủ dương chân còn có thể đương cái đầu bếp tới đương nhiên đây đều là chủ tử thức ăn Ngày thường bọn họ những người này ăn, đều là bình thường bánh bao màn thầu linh tinh, bất quá so với những người khác khả năng phải có chút nước luộc, trong nổi dư lại những cái đó đồ ăn, đều sẽ trước phân cho bọn họ một ít. Quan thanh cắn một ngụm màn thầu, ngồi ở trong phòng bếp chính ăn, đột nhiên, nàng nghe được một trận kỳ quái thanh âm, tựa hồ là bên ngoài nhiều rất nhiều người, cũng là nhiều rất nhiều tiếng bước chân, thập phân ấm ý, quan thanh lại là cắn một ngụm màn thầu, não nhịp đẹp, Náo nhiệt hai đều muốn nhìn, chính là là một cái trong phòng bếp tiểu đánh tạp, liền phải biết rất nhiều náo nhiệt là hắn xem không được, rất nhiều tâm tư cũng là không thể khởi. Thẳng đến bên ngoài tiếng ồn ào càng là đại, rất nhiều trong phòng bếp người đều là nhịn không được chạy đi ra ngoài, ngay cả đầu bếp cũng là đem dao hướng thất một băm, người cũng là đi theo chạy đi ra ngoài. Quan Thanh lại là cắn một ngụm màn đầu, đây mới là đi theo đi ra ngoài, mơ hồ nàng nhìn đến rất nhiều ăn mặc hắc y phục nam tử. Tựa hồ là mang theo thứ gì vào phủ. Lúc này, trong không khí mặt có một cổ rất là khó nghe hơi thở. Này như là... Nàng nhíu một chút mi. Này đó như là tang thi hương vị. Cái này thành chủ phủ quả nhiên là có vấn đề. Bọn họ chảo nhiều như vậy tăng thi làm cái gì? Không đúng, là bị tăng thi vi rút cảm nhiễm quá người. Bọn họ không phải là giống hiện đại những cái đó nhà khoa học đi. Lấy này đó tăng thi làm chút không muốn người biết thử nghiệm. Chứ 175 nàng tìm được rồi. Đi mau, nhìn cái gì? Quản gia vừa thấy bốn phía hạ nhân, vội vàng quát lạnh một tiếng, các người muốn lăn ra phủ sao, quản gia vừa uống, tự nhiên, những người khác cũng là không dám nhìn nhiều, đều là từng người trở về từng người địa phương. Đương nhiên sau tự, không khỏi là bị quản gia phê bình giáo dục một đốn. Quan thanh cuối cùng là là minh bạch, vì cái gì này trong phủ hạ nhân, từ trước đến nay đều là ít nói. Trong phòng bếp cũng không có nhiều ít về này trong phủ đồn đãi, ngay cả tiểu viên như vậy nói nhiều người, đều là không muốn đề cập về thành chủ sự, nguyên lai like là bởi vì quản gia tư tưởng giáo dục quá mức thành công. A Thanh, người muốn đi đâu? Tiểu viên đánh ngáp một cái, hỏi làm như chuẩn bị muốn đi ra ngoài quan thanh. Nhà sĩ, tiêu chạy quan thanh sờ sờ chính mình bụng, kỳ thật thật đúng là có chút không thoải mái, bất quá, không có tiêu chạy. Nga tiểu viên lại là đánh ngáp một cái, sau đó tinh tế tiếng ngáy liền đã văng lên. Quan thanh nhỏ rộng mở cửa, người cũng là đi theo đi ra ngoài. Nàng dọc theo trong phủ đường nhỏ cẩn thận đi tới, nơi này từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, nàng ngây người gần một tháng thời gian, lại là như thế nào, cũng là tham dò đến không sai biệt lắm, trừ bỏ thành chủ chỗ ở, bởi vì ngày thường, nàng liền nơi này mới bước đều là tiếp cận không được. Hơn nữa nơi này hàng đêm đều là có trọng binh gác, quả thực đem vây khẩn không ra phong. Quan thanh tránh ở một thân cây mặt sau, tìm cơ hội. Ai? Tựa hồ có người phát hiện người xa lạ hơi thở, quan thanh cả kinh, vội vàng bưng kín miệng mình, người cũng là lắc mình vào trong không gian mặt. Lúc này, liền ở nàng vừa rồi sở ngốc địa phương, thực mau liền hiện hai gã hắc ý lẻ Nam tử. Bọn họ thấy là không ai, đây mới là về tới chính mình vị trí thượng. Quan Thanh cũng là từ trong không gian mặt ra tới, vừa lúc lúc này tới rồi bọn họ giao ban thời điểm, trung gian sẽ có vài phần trung lỗ hồng, Quan Thanh thấy chung quanh không người, thừa dịp cái này không gian, về phía trước chạy tới. Ai? Lại tới nữa, Quan Thanh nháy mắt liền lại là đi vào trong không gian mặt, nàng ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm gương, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài bên trong phủ đại vệ giao ban tình huống, đại khái bọn họ nửa giờ thay nhất ban, cũng liền nói nàng muốn nửa giờ sau mới có thể đủ lại là từ nơi này ra tới. Đêm nay, nàng không biết dùng nhiều ít cái nửa giờ, cuối cùng chính là tới rồi thành chủ trụ địa phương, không xem như thần không biết quỷ không hay, bất quá lại cũng là hữu kinh vô hiểm, chính là nơi này nàng căn bản cái gì cũng không biết, nơi nào thông hướng nơi nào, cũng chỉ có thể loạn đi tới. Ai? Lại tới một lần, quan thanh đều muốn trợn trắng mắt, nàng vốn là muốn trốn vào trong không gian mặt, chính là chỉ cần vào không gian, tới khi đi nơi nào, ra tới lại là ở nơi nào, lại muốn một lần nữa tìm địa phương trốn. Nàng nhìn nhìn bốn phía, thấy bên có một cái đường nhỏ, thông hướng về phía một cái khác việt lộ, nàng vội vàng hướng chạy đi đâu đi, trước chạy lại nói, chạy không thoát, đến lúc đó lại tiến không gian cũng không mượn. Bốn phía một mảnh đen nhánh, rũi tay không thấy năm ngón tay, cũng đúng là như vậy sắc trời cho quan thanh một cái hảo trốn tránh điều kiện, nếu không Lấy nàng loại này tiểu lá gan, căn bản là không có khả năng tránh thoát như vậy nhiều thủ vệ. Vận dụng khởi chính mình tốc độ dị năng, nàng đã tới rồi này chỗ viện lộ bên ngoài. Mặt tương cũng không phải tính cao, nàng tính tính khoảng cách, hẳn là không sai biệt lắm. Bang một tiếng, nàng từ trên tường thật mạnh té xuống, không có đem nàng mông cấp quăng ngã thành hai nửa. Cái gì đều là tính toán hảo, đến là quên mất hết thể sự, này thân thể không phải nguyên lai, like, nàng lẩm bẩm một tiếng. Chuẩn bị bỏ dậy, kết quả đôi mắt ngáy mắt, lại là thấy được một đôi chân đang ở trên mặt đất, không biết đứng bao lâu, lại là nhìn bao lâu. Quan thanh sửng sốt một chút, muốn tiến trong không gian trốn, chính là giống như đã chậm, nàng nếu là tại đây người trước mặt đột nhiên biến mất, sợ là ngày mai nàng liền phải lăn ra nơi này. Nàng đem tay đặt ở chính mình phía sau, trộm lấy ra trường đao. Công tử bên ngoài truyền đến một trận trụ thanh môn. Hiển nhiên chính là kêu quan thanh trước mặt người. Quan thanh nắm chặt trong tay trường đao, trước mắt tên này Nam tử, nếu như hắn dám động, liền phải hỏi trước hỏi nàng trong tay trang rằm trường đao có nguyện ý hay không. Công tử, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ngoại mặt người lại là hô một tiếng. Có nói phong hơi hơi thổi lại đây, thổi bay quan thanh giữa trán sợi tóc, quan thanh đã là đem chính mình trường đao đặt ở trước ngực. Không có việc gì, các người đi xuống đi, nhàn nhạt thanh âm văng lên, như ba tháng Tây phong, tháng 6 hơi vũ. Thậm chí cũng như 10 tháng tuyết đầu mùa, mắt lạnh, băng băng nhuận luận, không biết là nhu ai năm tháng, đã muộn ai nệm bước. Là, bên ngoài động tinh thanh dần dần nhẹ xuống dưới, thẳng đến không tiếng động. Lúc này, kia chỉ chân chủ nhân chuyển qua thân, khiết tịnh và táo ở trong gió nhẹ cuốn một chút, cũng là cuốn ra một sợi nhàn nhạt dược hương chi khí. Quan thanh đột nhiên cảm giác cái mũi của mình đau xót, nước mắt cũng là không tự chủ được bang đắp bang đắp xuống phía dưới rớt, tạp đau nàng tâm. Dung ca, ca dung ca, ca. nàng bỗng nhiên hô lên, trong gió thanh em lại là thổi cuốn người kia góc áo. Dung ca, ca quan thanh đứng lên, nhàn nhạt, nhạt dược hương vị, làm nàng tâm lại một lần toan lên, nàng chạy tiến lên, từ phía sau ôm chặt lấy người nọ eo, đem chính mình mặt chôn ở người nọ trên lưng, là loại này hương vị, là nàng từ nhỏ người được đại, là nàng thích nhất hương vị. A thanh, nửa ngày sau, nàng nghe được tên kia nàng tử thanh thanh nhuận nhuận thanh em. A thanh, lại là một tiếng. Dung ca ca nàng nếu máu, đứng bậy, là nàng là nàng, là của nàng, nàng chính là quan thanh, nàng là A thanh A. Dung thu nhiên chuyển qua thân, nương phòng trong ánh sáng, thấy được quan thanh đen xỉ lì khuôn mặt nhỏ, đều là từ trên tường ngã xuống, mặt còn có thể sạch sẽ không. Hơn nữa vẫn luôn khóc, lưỡng đạo màu đen nước mắt đem nàng mặt, làm cho lại dơ lại khó coi, còn hảo, nàng nhìn không tới, nói cách khác. Nàng như vậy hình tượng, nàng chính mình khả năng đều phải tưởng đào cái động, đem chính mình cấp trốn tính. Dung thu nhiên kéo chính mình sạch sẽ tay háo, thế nàng xoa mặt, lại là không để ý chính mình ống tay háo mặt trên hắc hôi, có thể thấy được quan thanh gương mặt này rốt cuộc có bao nhiêu giờ. Như thế nào tới rồi nơi này tới? Dung thu nhiên ôn thanh âm, túi đầu, nhìn chầm chầm quan thanh khuôn mặt nhỏ, chính là trong mắt lại là có chút nhàn nhạt lạnh leo, nha đầu này là gan thật đúng là đại. Như thế nào chạy đến nơi đây tới, chẳng lẽ không biết bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm sao, nàng lấy chính mình mạng nhỏ trở thành cái gì. Quan thanh đem chính mình mặt chôn ở dung thu nhiên trong lòng ngực, thỏa mãn cọ cọ, loại này nhàn nhạt dự hương, nàng rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có người được qua, hảo tưởng, thật sự hảo tưởng A Có hay không bị thương? Dung thu nhiên khẽ hạ nàng mặt. Không có quan thanh lắc đầu, ta mới không có như vậy không kiên nhẫn quăng ngã đâu. Trước kia lại không phải không có bỏ quá bỏ quá Dung thu nhiên ngứng mày Như thế nào Dung ca ca không biết Á thanh khi nào học trở về bỏ tường vừa nói Quan thanh chớp một chút đôi mắt Ai nha Nàng cấp quên mất Nàng canh giữ cửa ngọ thanh khi Chính là một cái quy củ tiểu cô nương Chưa bao giờ leo cây Không ngã tường Lần này thế Nhưng ở dung thu nhiên trước mặt phiên tường Vẫn là kẻ xuống Này quả thực chính là quá mất mặt Trước 176 nàng là đi tới, chính là nàng như thế nào biết, sẽ gặp được Dung Thu Nhiên A, vẫn là ở như vậy tình hung dưới, cũng không biết nàng đây là cái dạng gì vận khí, như thế nào vừa lật tường liền đem Dung Thu Nhiên cấp nhảy ra tới, sớm biết rằng, nàng liền sớm chút đi leo tường, cũng là tỉnh lãng phí nhiều như vậy thời gian. Dung Thu Nhiên cầm dính ướt thủy miên khăn, đem quan thanh mặt leo sạch sẽ, lại là kéo qua tay nàng. Lại là sờ đến nàng trong lòng bàn tay mặt cái kén. Quan Thanh tuy rằng là nông nữ, Chính là từ nhỏ lại trước nay cũng không ăn qua khổ, Hán tự nhiên cũng sẽ không làm nàng chịu khổ. Trước kia nàng bởi vì biên sọ so che Trong lòng bàn tay mặt cũng là dài qua cái kén, Bất quá lại là cực nhỏ, Chính là hiện tại, hơi hơi một sờ, Liền có thể sờ đến nàng một tay cái kén, Cô nương này, chịu khổ đi. Như thế nào tới? Dung thu nhiên đem miên khăn ném xuống đất, Ngồi xuống, Chính là tay lại là không có bùng ra quan thanh tay. Như thế nào tới? Quan thanh nghĩ nghĩ, này muốn nói như thế nào đâu? Đi tới quan thanh nói rất đơn giản, bởi vì chính là đi tới, bằng không còn có thể thế nào, bay tới sao? Ta biết là đi dung thu nhiên chính nổi lên sắc mặt, hắn như vậy thần sắc, liền đại biểu, hắn hiện tại nói chuyện thực nghiêm túc, không cần cho hắn tả cố mà nói nó, nếu không, chẳng sợ nàng là quan thanh, này nam nhân nếu là nghiêm túc lên. Quan Thanh cũng là xe tấu. Quan Thanh đúng rồi đối thủ chỉ, có chút hơi sợ trước mắt Dung Thu Nhiên. Ta là ra tới tìm Dung Kaka, đầu tiên là tới rồi chấn trên, nàng bẻ chính mình ngón tay đếm, những câu lời nói thật, tự tự thật nôn, sau lại gặp một ít người, nghe bọn hắn nói, Dung Kaka hướng bên này đi, sau đó ta liền vẫn luôn theo lại đây, sau lại gặp Đại Tuyết Sơn, ta ở dưới chân núi ngây người 3 tháng tả hữu, sau lại liền đến nơi này. Ta cũng là nghe nói nơi này có cái đại phu, liền muốn thử xem tiến vào. Sau đó liền ở chỗ này đương một cái nhóm lửa nha đầu. Hôm nay, ta chính là ra tới. Do đường, kết quả không nghĩ tới, ta thật đúng là có tiên kiến chi danh a, xem đi, lần này tử liền tìm đến Dung Kaka. Dung thu nhiên bình bình chính mình khỏe môi, vươn tay xoa nhẹ một chút nàng tóc, đem nàng tóc đều là xoa mau mau, lại là động thủ sửa sang lại. Lá gan của ngươi thật đúng là đại Quan Thanh tuét miệng nở nụ cười, Dung ca ca biết, ta là gan từ trước đến nay không ít. Là không nhỏ Dung Thu Nhiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng, ánh mắt kia làm Quan Thanh đánh một chút dùng mình, bởi vì, nàng biết, Dung Thu Nhiên sinh khí. Ta làm rắc rối đi qua, như thế nào, ngươi không thấy đến hắn. Dung Thu Nhiên lấy qua một kiện quần áo thế nàng phụ thêm, đây mới là hỏi việc này. Rắc rối. Quan Thanh lắc đầu, đó là ai, chưa thấy qua. Ấn. Dung thu nhiên níu một chút mi, hắn là ta trên tay thị vệ, xuất hiện một ít khắc năng lực, ta làm hắn qua đi thôn che chở người còn có các ngươi cả nhà, thật không có nhìn thấy. Quan thanh lại là lấp đầu, thật sự không có A. Dung thu nhiên biết quan thanh là sẽ không nói hoảng, nàng nói không có nhìn thấy, hẳn là chính là không có, nếu không, hắn tin tức, sợ nàng đã sớm hẳn là biết, cũng không có khả năng ra tới. Đương nhiên cũng không có khả năng dùng nửa năm thời gian. Mới là tới rồi nơi này, càng không thể có thể không biết, hán kỳ thật liền ở dung thành trong vòng. Đúng rồi, dung ca ca quan thanh phe phải dung thu nhiên tay, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói ra thì rất dài dung thu nhiên lại là lý lý nàng sợi tóc, đều là lúc này, ngươi không thấy sao? Vây quan thanh đánh một chút hà hơi, hình như là mệnh nhọc. Vừa rồi kỳ thật vẫn là rất tinh thần, chính là hiện tại không tinh thần, nàng mệnh nhọc, muốn ngủ, cuối cùng nửa đêm. Này trộm cắp sự, thật đúng là làm không được. Đầu tiên là ngủ xe đi, chờ ngươi tỉnh lúc sau lại nói dung thu nhiên nhẹ vô về quan thanh sợi tóc. Sắc thật việc này là nói ra thì rất dài, không phải một chốc có thể nói xong, không nội, từ từ tới. Quan thanh ở dung thu nhiên trong lòng ngực cọ một chút chính mình khuôn mặt nhỏ, lại là đánh một chút ngác, vây đã chết, trước ngủ một giấc lại nói, dù sao dung thu nhiên cũng sẽ không chạy. Dung Thu nhiên đem tay đặt ở Quan Thanh sợi tóc thượng, liền như vậy một chút một chút vô vẻ, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng cây gian che phủ, mặt mày gian lại là không có một kia thư hoan chi ý. Đương nhiên, Quan Thanh mở hai mắt, không tốt, khởi trượng, nàng muốn đi bắt đầu làm việc, nàng vội vàng ngồi dậy, thói quen tính mặc tốt quần áo dậy, liền hướng cửa chạy tới, kết quả nàng còn không có mở cửa, môn lại là khai. "Gì?" Quan Thanh chớp một chút đôi mắt, Liền thấy chính mình trước mắt ánh sáng toàn bộ đều chặn, trước mắt không biết khi nào, đã là đứng một người cao lớn nam tử, quanh thân mang theo một cổ tử nhàn nhạt dược hương. Làm sao vậy, A Thanh? Dung thu nhiên vươn tay đặt ở nàng đỉnh đầu phía trên, muốn đi ra ngoài sao? Ân quan thanh dùng sức gật đầu, ta muốn đi phòng bếp bắt đầu làm việc ra. Dung thu nhiên túi đầu, nhìn chầm chầm quan thanh vẫn là có chứa chút mê mang đôi mắt, A Thanh, lại đi ngủ một lát. Hảo quan thanh xoay người liền chuẩn bị đi ngủ, kết quả đông nhiên, nàng làm như nhớ tới cái gì. Dung ca ca, dung ca ca nàng lại là xoay người, một phen liền bổ nhào vào dung thu nhiên trong lòng ngực, giống khi còn nhỏ giống nhau, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trong lòng ngực, nghe trên người hắn nhàn nhạt dược hương vị, dung ca, ca ta thật sự không có nằm mơ à, ta tìm được ngươi, ta thật sự tìm được ngươi. Đúng vậy dung thu nhiên nhẹ nhàng vỗ về nàng giữa trán sợi tóc, Ngươi tìm được Dung Ca Ca, cho nên đầu tiên là ngủ một hồi, tỉnh ngủ lại nói. Dung Thu Nhiên biết Quan Thanh vẫn là chưa tỉnh, hắn nhẹ nhàng liền đem nàng ôm lên, đặt ở một bên sô thượng, lại là thế nàng đắp lên chăn, quả nhiên, Quan Thanh đã nhắm hai mắt lại, ngủ rồi, nàng có thể là quá mệt mỏi, cũng có khả năng là gần nhất tinh thần quá mức khẩn trương, cho nên mới là như thế này một ngủ không tỉnh. Dung Thu Nhiên lấy qua một quyển sách, phiên nhìn lên Không có việc gì khi, đôi mắt sẽ dừng ở quan thanh trên mặt, đẹp khoe môi, có khi sẽ hơi hơi hướng về phía trước nâng động một ít. Công tử, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, hay không nội dung chính tiến vào Bên ngoài truyền đến hạ nhân thanh âm, hỏi dung thu nhiên hay không phải dùng cơm sáng? Tạm thời không cần dung thu nhiên nhàn nhạt trở về bên ngoài một tiếng. Đúng vậy, công tử bên ngoài hạ nhân nghe được dung thu nhiên phân phó, đó là mang theo đồ ăn đi xuống. Thẳng đến Quan Thanh lại là tỉnh lại là lúc, đều đã sắp đến mặt trời đã cao ba xào, nàng rỗi một chút lười eo đều có thật lâu không có ngủ như vậy thật sự. Nàng nghiêng đi mặt, liền thấy Dung Thu Nhiên còn ở một bên chính phiên một quần sách. Tỉnh! Hắn tuy rằng chưa quay đầu lại, lại biết Quan Thanh đã là tỉnh ngủ. Quan Thanh ngồi dậy, từ sụp thượng bò qua đi, gối lên Dung Thu Nhiên trên ủi, cảm giác này thật tốt à, nàng cười đôi mắt đều là đi theo con lên. Có thể tìm được hắn thật tốt, có thể như vậy dựa vào hắn thật tốt. Một bàn tay đặt ở nàng trên mặt, nhẹ nhàng méo méo. Gầy. Có sao? Quan thanh xoa xoa chính mình khuôn mặt, nàng chính là một chút cũng không có gầy. Này nửa năm thời gian, nàng cơ hồ không có đói quá một đốn, nào có khả năng gầy. chương 177 thành chủ phủ bí mật. Đến là đen, rắn chắc đã có khả năng, đương nhiên, nàng cũng là lợi hại. có thể một người đánh quái thăng cấp, chính là so với đời trước vẫn là kém một ít, rốt cuộc này cổ đại tận thế cũng không có hiện đại như vậy tàn khốc, cũng chỉ có thể nói là dân cư không có hiện đại như vậy nhiều. Ngẫm lại, khi đó toàn bộ quốc gia muốn gần 6 tỷ dân cư tới, mà hiện tại cũng không biết có hay không 100 triệu tả hữu liền lấy các nàng thôn tới nói, xuống dưới chính là mấy trăm khẩu người thôi. Có đói bụng không? Dung Thu Nhiên hỏi nàng, thuận tay đổ một ly trà cho nàng uống. Đói quan thanh bế lên chén trà liền uống lên lên, một ly trà xuống bụng, vẫn là đói, nàng đều là muốn ăn trong không gian mặt bánh bao, cắn một ngụm, mềm mại hương hương, kia có bao nhiêu ăn ngon. Gõ gõ bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiến bảo dung thu nhiên nâng lên mặt, chỉ một chút quan thanh trên người quần áo, quan thanh liền ngoan ngoan ngồi, chính là một lát sau, liền ngồi vâu ngồi dạng, chạm vô chạm dạng, nàng đem chính mình tay trống ở trên mặt Một đôi mắt cũng là nhìn môn bên kia. Thẳng đến cửa mở, một người hạ nhân đi đến, đương nhìn thấy Dung Thu Nhiên bên người ngồi Quan Thanh, nhiều nhất chính là nhìn nhiều liếc mắt một cái, lại là không nói cái gì. Hạ nhân đem hộp đồ ăn đặt ở ở trên bàn, từ bên trong mang sang mấy mâm đồ ăn còn có hai chén cơm, Quan Thanh liền biết có nàng một chén, liền tính là nơi này chỉ có một chén, Dung Thu Nhiên kia cũng sẽ chỉ cho nàng ăn. Andy Dung Thu Nhiên cho nàng trong tay tách một đôi chiếc đũa. Quan thanh không khách khí bưng lên chén, trong miệng còn ở nhắc mãi, này vừa thấy chính là lưu thúc làm được đồ ăn, ta chỉ là uống qua một ít đồ ăn canh, lại là không có ăn qua đồ ăn, lúc ấy ta còn đối với này đó đồ ăn chảy nước miếng tới, còn nghĩ nếu là chính mình cũng có thể ăn thượng một ngụm vậy là tốt rồi. Nàng nói là vô tình, chính là nghe vào dung thu nhiên trong ai, lại là lệnh hắn lòng có chút toan. Cô nương này, sợ là chịu khổ. Kỳ thật hắn là không hiểu biết quan thanh ý tứ, quan thanh là sẽ không làm chính mình chịu khổ, nàng có không gian nơi tay, chẳng khác nào mang theo một cái gian lận thần khí, ít nhất sẽ không đói đến chính mình. Ăn nhiều một ít dung thu nhiên gấp rất nhiều đồ ăn cho quan thanh, cơ hội đều là đem nàng chén cấp xếp thành tiểu sơn. Quan thanh đem mặt chôn ở trong chén, dù sao dung thu nhiên cho nàng kẹp, nàng liên ăn, lưu thuốc làm đồ ăn chính là ăn ngon, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau ăn ngon. Chính là đáng tiếc, này đồ ăn có chút không thế nào mới mẻ, cũng không biết là dùng cái gì phương pháp tồn lên, thiếu một ít vốn có đồ ăn vị, bất quá trải qua lưu thúc chiêu thức ấy khéo tay, nấu ra tới, đến là cùng từ trước không sai biệt lắm. Nàng liên tiếp ăn hai chén cơm, mới là đem bụng cấp ăn no. Công tử, bên ngoài lại có người vào được. Ta lập tức liền đi dung thu nhiên không cần hỏi, cũng là biết ra sao sự, hán đạm thanh phân phân một câu. Bên ngoài người đó là lui xuống. Quan Thanh tiếp tục cấp trong miệng bái cơm, mắt trông mong nhìn Dung Thu Nhiên, nàng chính là không có quên, nàng còn có rất nhiều sự không biết. Dung Thu Nhiên cũng không có nói cho nàng đâu, này Dung Thành thành chủ thần thần bí bí, cũng không biết bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật là nàng không biết. Ăn xong rồi. Dung Thu Nhiên hỏi Quan Thanh, cố ý bỏ qua Quan Thanh trong mắt những cái đó lượng chát người tinh quang. nay tiểu nha đầu lòng hiếu kỷ vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau đại ân quan thanh dùng sức gật đầu ăn xong rồi ăn no nàng sở sở chính mình phồng lên bụng đây đều là ăn không thua 3 chén cơm nàng liền lớn như vậy bụng có thể ăn được nhiều ít chỉ có dung thu nhiên cho rằng nàng là bị đói cho nên không ngừng cho nàng trong bụng tác đây là không có sai chính là nàng là thật sự ăn không hết quá nhiều lại là ăn xong đi nàng bụng khả năng đều là muốn phịch một tiếng Sau đó không lâu, quan thanh ôm Dung Thu Nhiên cánh tay, lại hưng phấn lại khẩn trương đi theo Dung Thu Nhiên sau lưng, nàng lập tức liền phải tiếp khai này tòa thần bí thành chủ phủ khăn che mặt. Chỉ là, nơi này rốt cuộc có cái gì, nàng thật sự thực chờ mong, nhưng lại là thực sợ hãi. Sợ cùng nàng sở tưởng tượng chung như vậy, sẽ như là đời trước những cái đó nhà khoa học, nghiên cứu tăng thì đem bọn họ trở thành tắt miếng, sau đó lấy ra bọn họ trên người virus rút. Lại là tiềm vào đến người trên người, nếu như thật là như vậy, quan thanh cũng không biết muốn như thế nào đối Dung Thu Nhiên. Nàng có phải hay không muốn đại nghĩa diệt thân A? Đem Dung Thu Nhiên cấp 20 đi. Loạn tưởng cái gì? Dung Thu Nhiên dừng bước chân, nhéo một quan thanh mặt, liền thấy nàng đôi mắt không ngừng lõe, cũng không biết trong đầu tưởng chính là thứ gì. Không có, không có quan thanh vội vàng lắc đầu, đánh chết cũng sẽ không nói, nàng muốn đem nhân ra cấp diệt đi. Dọc theo đường đi lại là miên man suy nghĩ, nàng đã không biết đi rồi nhiều ít lộ, quải mấy vòng, thẳng đến bọn họ đi vào một phiến ẩn nấp thạch thất trong vòng. Quan Thanh mới là thu hồi vừa rồi bị phóng đi những cái đó hầu nôn loạn ngữ tâm tư, nơi này âm phong từng trận không phải cái hảo địa phương. Quan Thanh vội vàng ôm chặt Dung Thu nhiên cánh tay, không khỏi cảm giác da đầu có chút tê dại. Không có việc gì Dung Thu nhiên an ủi Quan Thanh, hắn thanh âm là thực có chấn an lực. Chính là quan thanh vẫn là sợ hãi, rốt cuộc này thí nghiệm tang thi sự, nàng trước kia chỉ là nghe nói qua, lại là không có kiến thức quá. Nàng thật đúng là sợ dung thu nhiên một đời anh minh, cuối cùng lại sẽ trở thành thiên hạ tội nhân, thật sự nghiên cứu khởi này đó tang thi vi rút tới. Người thế nào? Dung thu nhiên hỏi một người hộ vệ. Hộ vệ cùng nổi lên tay, bầm công tử, hết thể mạnh khỏe, thức độc đã là trừ đi không ít, người đã là tỉnh một lần. Lại là không lắm rõ ràng. Dung Thu Nhiên nhẹ bày một chút tay, hộ vệ đó là lui xuống. Mở cửa ra Dung Thu Nhiên lại là phân phó một câu, vị kia hộ vệ lại là cung kính được rồi một chút lễ, liền ấn động một bên cơ quan, quan thanh từ đầu đôi, đều là đang nhìn, nàng còn đang suy nghĩ, nếu như nàng là một người nói, nơi này cái gì cơ quan linh tinh, nàng không biết chính mình có không phá giải. Hình như là, rất khó. Ai nói cổ đại người buồn? Ở nàng xem ra, cổ đại phải có khi thông minh không muốn không muốn. Tắt một tiếng, một đạo cục đá môn mở ra, thật là thực thần kỳ, cũng không biết cơ quan này là như thế nào làm được, rõ ràng vừa rồi còn như là cục đá giống nhau, không có bất luận cái gì khe hở, chính là hiện tại đến hảo, trung gian thế nhưng ra một cánh cửa tới, này nếu là hiện đại đến là cũng là đơn giản, hiện tại có không ít lấy giả đánh cháo tài liệu, tỉ như xi măng. Chính là này cổ đại nơi nào tới xi si măng, rõ ràng chính là thật cục đá, lấy thật cục đá làm cơ quan, lại không có máy xúc đất. Toàn dựa nhân lực, này cổ đại người trí tuệ, nàng thân là hiện đại người, đều là cảm giác bội phục không thôi. Đi thôi dung thu nhiên nắm một chút quan thanh tay. Người muốn biết đến sự, đều ở chỗ này, muốn đi xem sao. Quan thanh gật đầu, đương nhiên. Sợ xem sao. Dung thu nhiên lại là một câu. Quan Thanh đầu tiên là lắc đầu, sau lại lại là gật gật đầu, nàng tránh ở Dung Thu Nhiên phía sau, nói thật, không sợ kia thật là giả, ai biết bên trong là chút thứ gì, vạn nhất nếu là gãy tay gãy chân làm sao bây giờ, khai chẳng phá bụng lại làm sao bây giờ, kia muốn nhiều ghê tởm. Chừng 178 lại là có thể trị. Tới rồi, Dung Thu Nhiên đem quan thanh từ chính mình phía sau cấp kéo ra tới. Quan nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới là mở to mở ra. Nàng đầu tiên là mở một con, sau đó lại là tế một khắc chỉ, kết quả vừa thấy trước mắt cảnh sát, quả nhiên chính là bị dọa tới rồi. liền thấy nàng trước mắt là một cái cục đá chế thành tiểu ô vông, một cái tiếp theo một cái, vừa lúc có thể cung một người ngồi nằm, mà này thạch cách bên trong, cơ hộ mỗi một cách, đều có một người, bọn họ trên người đều sẽ mang theo xích sắt linh tinh, có sắc mặt xanh trắng, mắt lộ ra tự nhiên, có còn lại là ánh mắt dại ra. Lại hình như có một ít linh động, có sắc mặt như thường, lại là biểu tình hối sắc, có đến là nhìn như bình thường, chính là quan thanh cảm giác, này đó bình thường không? Phải mỗi cái đều là bình thường. Bọn họ quan thanh chỉ vào trước mắt người, không đúng, không phải người, này đó là... Tăng thi. Tuy rằng này đó thoạt nhìn giống người, chính là bọn họ hương vị lại là tăng thi, quan thanh nghe thấy hai đời, sao có thể không rõ ràng lắm? ân dung thu nhiên gật đầu Tuy rằng không nói chuyện, chính là cũng đã trả lời quan thanh nghi vấn, những người này, không đúng, này đó là tăng thi. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Quan thanh lại là trốn đến dung thu nhiên phía sau, bởi vì đã có mấy cái tăng thi, đối với nàng gào giống, loại này thanh âm quá quen thuộc, nàng không phải sợ. Nàng chỉ là lo lắng, chính mình một hồi nhịn không được, trực tiếp sẽ đưa bọn họ đầu cấp chặt bỏ tới. Không thu nhiên vương tay. Ngón tay gian đã nhiều một cây ngân châm hắn ngón tay nhẹ bắn ra, kêu căn châm đã là chắt ở kia mấy cái gạo giống tang thi trên người, nháy mắt, những cái đó tang thi đó là an tinh xuống dưới, không hề kêu, cũng không hề giống, càng là không hề dãy ruộng. Dung thu nhiên đi qua, phía sau còn đi theo một cái co đầu ruột cổ quan thanh. Đường dung thu vươn tay muốn sở đến những cái đó tang thi trên người là lúc, quan thanh vội vàng kéo lại hắn tay, dung ca ca, đường đụng hắn. Hắn sẽ cắn ngươi. Không có việc gì. Quan thanh an ủi chụp một chút quan thanh tay. Hắn ngón tay tiếp tục tiến lên, nhổ kia chỉ tang thi trên mặt ngân châm, mà ngân châm rút ra lúc sau, châm chọc lại là màu đen. Này đó cơ bản thường thức quan thanh vẫn là hiểu, ngân châm gặp một ít độc vật thời điểm, liền sẽ biến hắc. Như vậy này đó tang thi đâu? Nàng không hỏi, bởi vì nàng tin tưởng, Dung Thu ở sẽ cho nàng giải thích. Đường Dung thu nhiên đi đến một con nữ tang thi trước mặt là lúc, kia chỉ tang thi, đột nhiên nâng lên mặt, vẫn luôn vô thần đôi mắt, cũng là đi theo tụ tập một ít quang, nàng mở ra miệng, lẩm bẩm thanh âm có chút không cơ quá rõ ràng. Giống như là tang thi trong cổ họng mặt lộ ra tới thanh âm giống nhau, thiếu nước sôi cảm giác. Lộc cọc lộc cọc, Dung Đại Phu, cứu ta, khan khan Đức quăng thanh âm, có chút nghe không rõ ràng lắm, bất quá, quăng thanh vẫn là nghe minh bạch. chính là kia mấy chữ, cứu nàng, cứu, như thế nào cứu. Yên tâm dung thu nhiên vương tay, đặt ở tên kia nữ tử trước mặt, trong tay châm đã là chắt ở nàng giữa mày trung gian, nữ tang thi đôi mắt có nháy mắt làm như sáng một ít, ngay cả màu da cũng là cũng từ xanh trắng biến có chút nhân khí, người cũng là dần dần An tĩnh xuống dưới. Quan thanh kinh ngạc há to miệng, đây là ở lo việc tang mà thi, nàng như thế nào trước nay cũng không biết. Nguyên lai tăng thi là có thể trị, đời trước những cái đó nhà khoa học chỉ biết nghiên cứu tăng thi, lại là không có tìm ra cứu trị tăng thi phương pháp, chính là dung thu nhiên lại là làm được, thiên à, quan thanh dùng sức cắn một chút chính mình ngón tay. Kết quả lập tức không có dừng miệng, lại là cắn đau chính mình. Làm sao vậy? Dung thu nhiên tử quan thanh trong miệng giữ nàng lại mong đuốt, vì cái gì muốn cắn chính mình, muốn ăn thịt, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị sao? nào có? Quan thanh vội vàng đem mu bàn tay tới rồi phía sau, cũng không dám nữa cắn chính mình, chỉ là này cũng quá thần kỳ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem tang thi chưa khỏi người đâu. Dung ca ca quan thanh vội vàng chạy tới, ôm lấy dung thu nhiên cánh tay, nàng hảo. Không có dung thu nhiên khẽ thở dài một tiếng, lại là cười cười, đi rồi, ta mang ngươi đi ra ngoài, nơi này hơi thở không tốt. Hảo quan thanh không phản đối. Bởi vì nơi này là thật sự làm nàng rất không thoải mái, hơn nữa nàng kế tiếp phải làm sự tình, ở chỗ này xác thật là không thích hợp, này đó nửa người nửa tăng thi, một người đôi mắt đều là nhìn chầm chầm nàng, đối với nàng gào thét. Nàng thật sự tay hảo ngứa, tưởng cắt đầu thiết cải trắng. Cho là bọn họ rời đi là lúc, quan thanh lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua đã đóng lại cửa đá, bên trong đều là nhốt lại, khó trách nơi này như vậy thần bí, nguyên lai like đóng tang thi à. Nếu như bị người biết, thành chủ phủ bên trong toàn bộ đều là đóng lại tăng thi, như vậy chỉnh cái dung thành sợ đều là muốn bạo động, sợ là cái kia thần bí thành chủ cũng không có khả năng chế trụ loại này thế cục nhân dân quần chúng lực lượng chính là thực đáng sợ. Sợ là đến lúc đó này thành chủ nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá. Nàng đối với cái kia thần bí thành chủ càng thêm tò mò. Suy nghĩ cái gì? Dung thu nhiên dừng bước chân, xoay người. Nhìn chầm chầm nàng trầm tư bộ dáng Dung ca, ca Nơi này thành chủ Quan thanh cắn cắn chính mình ngón tay Là cái người nào a Người sẽ nhìn thấy dung thu nhiên Vẫn chưa trực tiếp trả lời nàng vấn đề Chỉ là lôi kéo tay nàng tiếp tục Về phía trước đi tới Mà quan thanh thực mau liền biết Dung thu nhiên theo như lời câu nói kia Là có ý tứ gì Nàng thực mau liền nhìn đến tên kia thành chủ Mà nàng cũng biết Vì sao lúc trước quản gia tuyển người là lúc không chọn những cái đó nhiều xem vài lần cái kia tống công từ người. Nguyên lai like là bởi vì này thành chủ dài quá một chương nam nữ chẳng phân biệt mặt, so với nữ nhân đều phải đẹp, cũng so với nữ nhân đều muốn phong hoa tuyệt đại, chỉ là trừ bỏ không phải nữ nhân, cũng không có nữ nhân nương, liếc mắt một cái qua đi, liền biết, đó là một cái nam, chưa ngược bình, tuy rằng lớn lên rất nương, chính là lại nói tiếp, lại là rất đàn ông. Quan thanh buồn đầu đang ăn cơm, Ở nàng trong mắt, này đó đồ ăn có thể so cái kia thành chủ đẹp nhiều, nam nhân lại đẹp, cũng không có đồ ăn tới thật sự. Thanh chủ đại nhân, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến con nữ nhân đối với người mặt không có hưng thú tới tên kia họ Tống Công Tử phụt một tiếng cười lên tiếng, ta vốn đang suy nghĩ, có phải hay không thành chủ lại muốn bắt tay che mặt. Thanh chủ trắng Tống Công Tử liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Tống Công Tử không nói, chỉ là sờ sờ cái mũi của mình. có chút xấu hổ đứng ở một bên. Quan thanh nâng lên mặt, nhìn nhìn tống công tử, lại là nhìn nhìn thành chủ. Này hai người cảm giác, quái quái, không phải là cái kia cái gì đoạn cái gì tay áo đi. Bất quá, cổ nhân rất là kiêng kỵ này đó, nàng vẫn là không cần có loại suy nghĩ này hảo. Đúng rồi, thu nhiên, giải dược nghiên cứu như thế nào? Thành chủ buông xuống chiếc búa, việc này vẫn luôn là để ở hắn trong lòng, nếu là không nói nói. Nay đồ ăn, hắn thật sự là khó có thể nuốt xuống. Cũng không nhiều ít tiến triển dung thu nhiên nhàn nhạt hồi, âm sắc gian cũng là có có thể nghe ra tới ám nhiên. Cái gọi là thi độc, cũng không phải như vậy dễ dàng giải, nếu là dễ dàng, như vậy hắn liền không đến mức đợi lâu như vậy, vẫn là chế không ra tương ứng giải dược. chương 179 tìm đại thủ ai thành chủ than một tiếng, ta này một phương bình yên, không biết còn có thể đủ liên tục bao lâu. Hắn nói là mọi người, cơ hội đều là chờ mặc, này bình tĩnh Dung Thành, không biết khi nào liền sẽ không bình tĩnh lên, nếu như thật sự không có biện pháp giải quyết, vạn nhất có một ngày, thi độc bạo luận nói, như vậy, Dung Thành, sợ liền muốn cùng cái khắc thành trì giống nhau, đến là đó là nhân gian địa ngục, dân chúng lầm than. Quan Thanh chỉ là nghe, lại sẽ không chen vào nói, nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ ràng lắm, nàng vẫn là không nhiều lắm miệng hảo. Mấy nam nhân còn khắp nơi nơi đó nghiên cứu cái gì, quan thanh ăn chính mình, dễ nghe cũng là nghe bọn họ nói chuyện, bất quá chính là bọn họ sở nói nói, nàng thật sự là nghe không rõ, chính là đem những việc này ghi tạc trong lòng, chờ đã có thời gian tái hảo hảo hỏi hạ Dung Thu Nhiên. Nay bữa cơm cũng không xem như khó có thể nuốt xuống, thành chủ cùng Tống công tử tuy rằng đối với Dung Thu Nhiên bên người nhiều ra tới tiểu nha đầu, có chút ngoài ý muốn, chính là lại cũng chưa hỏi nhiều cái gì. Đương nhiên cũng là không có đối nàng có bao nhiêu xem vài lần đánh giá. Nói trắng ra là, nhân ra coi như quan thanh là không có gì. Nếu không, nàng sao có thể ăn như vậy thích ý. Đã ăn nó chưa? Dung thu nhiên sửa sang lại quan thanh quần áo. Lại là kéo tay nàng, như là từ trước giống nhau. Mang theo nàng ở cái này trong viện tiêu tiêu thực. Vừa vận nha đầu này ăn đến là không ít, cũng không biết hay không chống được. a no, quan thanh một chữ một chữ nói. Nàng sao có thể không ăn no, nàng lại ăn cái bụng đều phải căng, nàng túi đầu, đá bên chân cục đá, một chân một chân, đá tới đá lui, một hồi công phu, liền đá mũi chân phát đầu, bất quá, trong bụng thực lại là tiêu không sai biệt lắm. Dung thu nhiên đem một ly trà đặt ở tay nàng chung quan thanh vội vàng tiếp được, đặt ở bên môi uống lên lên, mà nàng mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to, cứ như vậy nhìn chầm chầm Dung thu nhiên, nàng giờ đó là như thế. Chỉ cần nàng như vậy nhìn Dung Thu Nhiên là lúc, kia đó là nàng có muốn biết đến sự, có muốn đổ vợ. muốn biết cái gì? Dung Thu Nhiên cũng là đoan qua một ly trà đặt ở bên môi. Dung Ca ca hiện tại có thể nói cho ta, vì sao ngươi muốn tới này thành, còn có ngươi hồi kinh khi gặp chuyện gì đi? Dung Thu Nhiên nhẹ nhấp mấy khẩu nước trà, cảm giác kia nói ngọt lành nhuận tới rồi hắn trong cổ họng mặt, cũng là khơi dậy nào đó không lâu trước đây mới có ký ức. Này đó ký ức rõ ràng trước mắt. Làm như hôm qua mới là đã xảy ra giống nhau. Nửa ngày sau, hắn mới là buông trong tay chén trà, sau đó đứng lên, khiết tịnh góc áo nhẹ nhàng quét qua soát chân biên, ngay cả trong không khí mặt, cũng là đều là mang theo sợi tơ dược hương vị. Việc này nói ra thì rất dài. Quan thanh ngồi xong, nàng đem chính mình tay trống ở trên bàn, đã là dọn xong tư thế, làm tốt muốn nghe trưởng chuyện xưa chuẩn bị. Mà câu chuyện này cũng xác thật là như quan thanh sở tưởng tượng như vậy. Là khá giải Năm đó, đúng vậy, cũng chính là năm đó, liền tính là năm trước mới phát sinh sự, kia cũng là đó là năm đó. Dung thu nhiên rời đi quan gia thôn, đi kinh thành, kinh thành chung hắn có việc phải làm, vốn dĩ chờ là sự tình kết thúc lúc sau, đó là hồi thôn, sau đó đó là vẫn luôn ngốc tại quan gia trong thôn, chờ đến quan thanh lớn lên, sau đó đó là cưới nảng quá môn, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, có một ngày. Thiên hạ lại là phát hiện như vậy dự kiến chưa kịp sự. Trên đời này ra một loại hoạt tử nhân, tuy rằng không biết là như thế nào xuất hiện, nhưng là dung thu nhiên ngẫu nhiên mà bắt được một con, trẩn trị dưới, mới biết được, nguyên lai hoạt tử nhân trên người đều là có một loại thi độc, chỉ cần là mang theo loại này ớt độc, bị cắn một ngụn, như vậy loại này thi độc, liền sẽ lần đến toàn thân, cho nên, hắn vì nghiên cứu loại này thi độc, đó là tới rồi dung thành nơi này. Dung Thành trừ bỏ có hắn sở yêu cầu dược liệu ở ngoài, mặt khác quan trọng. Nhất một chút, kia đó là, Dung Thành thành chủ là hắn bạn tốt, bọn họ cùng nhau xuống tay muốn chữa khỏi loại này thi độc. Quả nhiên, bọn họ nỗ lực nửa năm, cuối cùng là có thể khống chế được loại này thi độc, chúng thi độc người, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, liền có thể tạm thời khống chế được, cho nên, thách ốc nổi những người đó, hoặc trọng hoặc nhẹ, lại đều không thể toàn xem như chân chính ý nghĩa mặt trên hoạt tử nhân. Bọn họ đã có một ít ý thức, cũng có thể đủ có nhân loại ký ức. Quan thanh biên nghe biên gật đầu, nga, nàng minh bạch. Chỉ là, nàng ngồi ngay ngắn, còn có chuyện không phải quá minh bạch. Dung ca, ca không phải nói phải làm giải dược sao, đã là có giải dược. Như vậy, bọn họ có phải hay không là có thể khôi phục như vậy bị cắn được những người đó, vẫn là có thể chứa khỏi, chỉ là giải dược là cái gì. Dung thu nhiên lại là ngồi xuống thân mình. Bưng lên một bên cái ly nhẹ nhuận một chút chính mình hết hầu. Giải dược, trước mắt còn chưa có. Cái gì? Quan thanh hôm một tiếng đứng lên, đôi tay cũng là trống ở mặt bàn phía trên. Không có giải dược. Chính là dung ca ca lại đây không phải tìm thuốc giải. Là dung thu nhiên gật đầu, giải dược phương thuốc ta có, cũng có đại khái sơ giải, chỉ là, chúng ta thiếu một thứ. Thứ gì? Quan thanh cảm giác chính mình quá mức kích động, vội vàng lại là ngồi xuống. Chính mình cũng là ôm một ly uống thủy, chính là một đôi mắt lại là không ngừng nhìn chầm chầm Dung Thu nhân nhìn. Dung Thu thả chầm hoán buông xuống cái ly, hắn màu mắt phai nhạt đạm, lại là một tiếng thở dài thanh truyền ra tới, á thanh còn là nhớ kêu cây trầm mục thụ. Chầm mục thụ. Quan thanh trong khoảng thời gian ngắn đến là nghĩ không ra, bất quá, tên này tử đến là rất quen thuộc. Dung Sác Thu nói đó là cái gì, mà nàng suy nghĩ nửa ngày, thật sự là không nghĩ ra được. Có không nhớ Dung thu nhiên vương tay, đặt ở quan thanh cái chán phía trên, ngươi giờ, Dung ca, ca ngươi hái thuốc là lúc, trong núi có một viên mấy người ôm hết đại thụ. Đại thụ, quan thanh ngoài một chút đầu, hình như là có như vậy một sự kiện, đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, ngón tay cũng là ở trên bàn thỉnh thoảng đối với, Dung Kaka chính là chỉ trong núi kia viên bị lửa đốt thụ đi. ma kia cây, kỳ thật là ở nàng trong không gian mặt, Hiện tại lớn lên so với ban đầu còn muốn thù, còn muốn đại, thậm chí vẫn là nở hoa kết quả, đem nàng không gian như vậy đại một khối địa phương đều là cho chiếm đi. Đúng là dung thu nhiên hơi hơi nhắm mắt lại, lại là mở là lúc, cuối cùng là tan đi trong mắt quá nhiều phân loạn cảm xúc. Thi độc giải dược bên trong, quan trọng nhất một mặt, đó là này cây diệp cũng quả, lúc ấy ta ở quan gia trong thôn mặt, kỳ thật cũng là vì kia thụ mà đi, chỉ là không nghĩ tới khi. Cuối cùng kia cây lại là bị một hồi núi rừng núi lớn tiêu thiêu một cái tinh quang. Khi thật liền tính là kia thụ hiện tại, hiện tại cũng chỉ là diệp, mà không có quả, thi độc giải dược vẫn cứ là thiếu một mặt quan trọng nhất thuốc dẫn. Trong một thủ can, vỏ cây cùng lá cây đều có thể làm thuốc, mà quả, lại là ít có giải độc thánh phẩm, chính là này quả rất khó trường. Nghe nói muốn mười mấy năm đến hơn 20 mươi thiếu mới có thể kết quả, trái cây phân kim sắc cùng màu đỏ hai loại, Kim sắc nhưng giải nhiệt độc, màu đỏ còn lại là xua cái lạnh độc, ở thảo mộc dược kinh mặt trên, đối với này viên thụ, còn lại là có gần vài tờ ghi lại. chương 180 có thể tiến không gian. Hồi lâu phía trước, ngay cả Dung Thu Nhiên cũng cho rằng Trầm Mộc Thụ chỉ là thư trung sở vật, chỉ là không nghĩ tới, hắn lại là ở quan thanh thôn cái này danh không thấy kinh chuyển tiểu sơn thôn tìm được rồi, hắn ngốc tại quan gia trong thôn, đó là chờ long viêm thụ trưởng thành. Kết quả lại là không nghĩ tới, long viêm thụ lại là bị hủy bởi một hồi rừng rậm lửa lớn trong vòng. Đã là thụ đã hủy, dung thu nhiên liền cũng không không còn có lý do lưu tại cái kia thôn nhỏ. Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn cứ là ở, vì thôn trong vòng người xem bệnh, một chủ đó là mười mấy năm. Quan thanh chấp một chút đôi mắt, nàng túi đầu, cầm chính mình ngón tay, kỳ thật nàng đến là có thể nghĩ đến một ít, là vì nàng đi, mà như vậy tưởng tượng. Nàng trong lòng lại là ngọt nị nị, kém một ít liền cảm giác chính mình sinh ra một đôi cánh, liền như vậy khinh phiêu phiêu bay lên. Suy nghĩ cái gì? Đột nhiên tới thanh âm, chấn ở nàng cánh thượng, vài miếng trắng tinh lông chim bắt đầu phi rơi xuống lên, nhẹ nhàng nói liên miên. Đã là tới rồi nàng đôi mắt phía trước, nàng chấp một chút đôi mắt, liền thấy một bàn tay tiếp nhận kia phiến mềm nhẹ chi vật sau đó ngón tay hơi ruổi, lại là đặt ở nàng trên mặt, kia phân xúc cảm, kia phân tinh tế. Lại lạ như đâm vào đám mây bên trong giống nhau, phích một tiếng, một giọt nước mở tung, rồi sau đó mắt lạnh, lại là như thế thoải mái. Nàng nhắm mắt lại, thưởng thụ này nói nhẹ cùng nhu. Nàng cười cười, khoe môi đạm nhiên, mặt mày cười rộ. Nàng mở hai mắt, cười nhìn chầm chầm dung thu nhiên khiết tỉnh khuôn mặt. Dung ca ca vẫn luôn lưu tại quan gia thôn, hay không là bởi vì á thanh. Dung thu nhiên xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, người nói đi. Ta liền biết là bởi vì A thanh quan thanh một phen bổ nhào vào dung thu nhiên trong lòng ngực, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ chính mình khuôn mặt nhỏ, chỉ là, nàng ở hưng phấn đồng thời, cũng là không có quên chính mình trong không gian mặt, lớn lên kêu một viên đại thụ. Ta nói thủ A thụ, ngươi lúc trước như thế nào liền chui vào ta trong không gian. Hiện tại đến là hảo, ta cũng không biết muốn như thế nào cùng dung ca ca giải thích ngươi tồn tại. Xoa xoa đôi mắt, quan thanh mở hai mắt, Bên ngoài đèn cung đình cấp phòng trong đầu hạ từng đợt từng đợt tế quang, đến là làm phòng trong không đến mức ở buổi tối rôi tay không thấy 5 ngón tay, nàng lại là hướng một bên nguồn nhiệt gần thượng một ít, kết quả bỗng nhiên, nàng trận tròn một đôi mắt, hình như là nghĩ tới cái gì, một khuôn mặt hồng tới rồi đế còn hảo, lúc này không có người nhìn đến, nàng lại là hướng người bên cạnh nhích lại gần, đem chính mình khuôn mặt nhỏ chôn ở bên cạnh. Nam nhân trong lòng ngực Nàng cũng không biết như thế nào phát sinh, dù sao phát sinh chính là đã xảy ra. Bọn họ này muốn nói như thế nào tới. Tuổi đốt gặp được liệt hỏa, liền như vậy một tiêu, liền đốt, sau đó liền thành như vậy, bất quá cảm giác này thật tốt, thượng một lần, nàng không có gì ký ức, lần này tử sở hữu ký ức đều là đã trở lại. Bên cạnh nam nhân vươn tay đặt ở nàng trên lưng, nhẹ nhàng vỗ, làm như vô ý thức động tác, lại là tràn đầy có chân ái. Quan thanh lại là nhắm mắt lại, ôm chặt bên người nam tử eo, đột nhiên, nàng thân hình một lần, kia trương sụp thượng đã không có người, chỉ có chống chân đệm chăn còn ở phong chất đống ở bên trong, cùng với hai cái mang theo hai người nhiệt độ cơ thể gối đầu. Quan thanh ngồi dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất dung thu nhiên, hắn gắt gao nhắm mắt lại, phun tức thập phần bằng phẳng, đã là ngủ say, nàng vươn tay, nhẹ đặt ở dung thu nhiên trên mặt, miêu tả nam tử như hỏa mặt mày. còn có hắn cực dài lông mi. Nàng nhìn quanh một chút bốn phía, quả nhiên, cùng nàng đoán chính là không có sai, dung thu nhiên là có thể tiến nàng không gian. Mà lúc này, không gian cho nàng truyền đến thế nhưng là một loại cực độ vui sướng tâm tình, giống như tìm được rồi chủ nhân giống nhau. Quan thanh thiết một chút miệng, nàng có thể kết luận, không gian là cái mẫu, thật là thấy sắc quyên nghĩa, như thế nào nàng tiến vào thời điểm, không có như vậy cao hứng, dung ca ca mới vừa gần nhất. liền cùng hoa si giống nhau, lại là làn gió thơm, lại là hoa lạc. Không gian chuyển quay lại cho nàng một loại khiêu khích cảm xúc, nàng làm một cái đại mặt quỷ, lúc này đến như là một cái 15 tuổi tiểu cô nương tới, cùng cái mới vừa có một ít ý thức không gian ăn xong rồi giấm. Nàng đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ, kỳ thật không gian là không có nhiều ít bụi đất, đặc biệt là nảy viên ngàn năm trầm một rưỡi tàng cây, thập phân sạch sẽ, quan thanh về phía trước đi rồi vài bước. Lại là xoay người, nàng đem tay đặt ở hai mắt của mình dưới, dùng sức gương lượng nổi lên mũi chân, vẫn là nhìn không tới này cây toàn cảnh, chỉ có thể nhìn đến chùm mục diệp mạch thập phần phức tạp, mặt trên ẩn vô số kim hồng song sắt trái cây, chính là này đó trái cây ở không gian dài quá có gần. 10 năm, thế nhưng ở không có rơi xuống một viên tới, ngay cả lá cây cũng thậm chí chưa là là quá, còn chiếm nàng không gian lớn như vậy một khối địa phương. Kết quả nàng vừa định đến nơi đây, Làm như cảm giác được kìa cây tin tức Kìa cây xoát xoát rêu mấy năm lá cây tử Một cây thật dài nhánh cây thậm chí rôi xuống dưới Quan thanh lấy ra trường đao Chẳng lẽ là này cây thành tinh Không gian là của nàng Như thế nào này cây chẳng lẽ Còn muốn nô lên cao gian chủ nhân không thành Chỉ là này căn nhánh cây Lại là không có công kích hắn Mà là xuống phía dưới con cong Lá cây nhẹ nhàng xoa xoa nằm trên mặt đất dung tu nhiên còn dùng chính mình lá cây cái ở dung thu nhiên trên người. Quan thanh khỏe mắt không khỏi nhảy nhảy. Này cây sắc thụ, ở trong không gian mặt dài quá mười mấy năm, liền cùng bình thường thụ giống nhau, trừ bỏ lớn lên đại, kết trái cây nhiều, cũng không có thấy nó có linh thời điểm. Như thế nào hiện tại đối dung ca ca tốt như vậy? Nàng liền nói, ở không gian như vậy có linh khí địa phương. Này cây theo dung ca ca nói, cũng là dài quá không dưới ngàn năm, còn không được tinh sao. Kết quả này ý thì thật là thành tinh, chính là ở nàng trước mặt trang. Tính, mặc kệ nó, dù sao chỉ cần nó không thương tổn dung ca ca là được. Kết quả đồng thời có lưỡng đạo tin tức truyền tới nàng trong đầu. Nó không dám, đây là không gian cho nàng. Ta sẽ không, đây là này cây cho nàng. Quan thanh khí nghiến răng, chính mình chạy tới điền khi nơi đó cấp tiểu chồi non tùng thổ đi, tránh cho bị này hai cấp tức chết. Dung Thu Nhiên cảm giác chính mình trên mặt có chút ngứa, kỳ thật hắn vốn là cực thiên miên, bất quá cũng không biết vì sao, hôm nay lại là ngủ như thế thâm trầm, thẳng đến hắn trên mặt chuyển đến một trận ngứa ý, chậm rãi, hắn mở hai mắt, chỉ là kêu một đôi mắt vẫn luôn là nhìn chầm chầm cùng cái phương hướng. Hồi lâu, hắn đứng lên, tiếp căn nhánh, cây vô nhẹ nhẹ một chút bờ vai của hắn. Cảm ơn Dung Thu Nhiên vươn tay cũng là hồi chụp một chút kia cành nhánh cây, chi chi cao hướng loạn run. Ngay cả toàn bộ thụ lá cây, đều là sản sản văng lên. Dung thu nhiên xoay người, liền thấy một người tuổi trẻ cô nương chính ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng còn ở lầm bẩm cấp ngoài ruộng tiểu mầm tung thổ, nàng trước mặt dài quá một tảng lớn buồn bực ta ta đồng ruộng, cái gì đều có loại, gạo thóc, có rau dưa còn có một ít hoa cỏ. Hắn xoay người, liền thấy một viên trời xanh đại thụ sinh trưởng với ở giữa, mặt trên có hai sắc hồng kim trái cây. Thủ làm như phát hiện hắn nhìn chăm chú, sàn sạt lắc lắc lá cây, lại là một bên, là một đống cổ sắc cổ sắc nhà ở, nhà ở cũng không lớn, lại là không biết là loại nào tài chất làm thành, thập phần sạch sẽ cổ phát hào phóng. A Thanh, Dung Thu Nhiên hô một tiếng. chương 181 đây là không gian. Di, Dung ca Quan Thanh xoay thân, liền thấy Dung Thu Nhiên không biết thời điểm đứng ở nàng phía sau. Người tỉnh A Quan Thanh ném xuống trong tay tiểu cái quốc, người cũng là đi theo đứng lên, hướng Dung Thu Nhiên chạy tới, Dung Thu Nhiên vươn tay giữ nàng lại, đem nàng loạn khởi đầu tóc vỗ hảo. Quan Thanh chấp một chút đôi mắt, Dung ca, ca ngươi đều không hiếu kỳ sao. Tò mò! Dung Thu Nhiên ngứng mẩy, tò mò cái gì? Nơi này A Quan Thanh chỉ vào bốn phía hỏi Dung Thu Nhiên, nếu là người bình thường đi vào như vậy kỳ quái địa phương, phản ứng đầu tiên không phải hẳn là kinh. Cái thứ hai là nhạc, như thế nào dung thu nhiên lại là không có một tiêu kinh ngạc tới. Ngươi không chuẩn bị nói cho ta. Dung thu nhiên quả nhiên là dung thu nhiên, từ nhỏ định lực đó là bất đồng với thường nhân, hiện tại càng là, không cao ngạo không nóng nảy, quả nhiên là không thể làm người coi khinh. Nói cho, nói cho A quan thanh cao hứng lôi kéo dung thu nhiên cánh tay hoảng, cái này không gian, đều là theo nàng hai đời, vẫn luôn liền chỉ là nhận nàng là chủ. Những người khác căn bản vào không được, hiện tại rốt cuộc có một người có thể là tới, nàng cũng rốt cuộc là có thể cùng người khác chia sẻ không gian, có thể khoe khoang không gian. Dung ca người cùng ta tới, nàng lôi kéo dung thu nhiên liền đi, kết quả mới vừa đi đến kia cây trước mặt, kia cây thế nhưng sản sạt lại là cùng dung thu nhiên đánh lên tiếp đón, lại là liền quan thanh điểu đều không có điều một chút. Sát thủ Quan thanh quay đầu lại Đối với kia cây là một cái đại mặt quỷ. Nàng lôi kéo Dung Thu Nhiên liền đi căn nhà kia bên trong, trong phòng mặt thập phần sạch sẽ, bày biện rất là đơn giản, chính là lại có thể thấy được bên trong suy nghĩ lý thú chi diệu, tuyệt không phải xuất tử với giống nhau thợ thủ công tay. Dung Thu Nhiên tất nhiên là gặp qua không ít thứ tốt, chính là quan thanh này phòng trong sờ bãi, cũng xác thật là làm người than vị xem thẳng, rất là bất đồng. Dung ca ca, ngươi xem. Ngụy xem quan thanh lôi kéo nàng tới rồi một cái cực đại kệ sách phía trước. "Ta thư dung thu nhiên bội là đi rồi quá biển." Từ trung gian rút ra một quyển, sách này nắm trong tay có một cổ quen thuộc thân thiết cảm. Hắn phiên một tờ, "Cha Nhiên, đây là hắn thư, mặt trên còn có hắn chú giải, thậm chí một bên trên bàn còn phóng hắn năm đó thói quen mà dùng ấm trà, thậm chí ngay cả hắn dùng quá đệm chăn cùng với cái bàn ghế dựa, như thế nào cũng là vào được." Năm đó Hồng Thủy là lúc Ngươi thu ta thư. Dung thu nhiên xoay người, túi đầu, dung chính mình cầm đỡ đỡ quan thanh cái chán. Đúng vậy quan thanh gật đầu, ôm chặt hắn leo, ta thu hai lần, lần đầu tiên hồng thủy trước, hồi thứ hai chính là ngươi rời đi quan gia thôn không lâu, liền xuất hiện những cái đó hoặc tử nhân. Ta biết thực mau thôn liền phải rối loạn, cho nên, liền trước tiên đem ngươi phỏng trong đồ vật toàn bộ đều là thu, tuyệt đối không thể tiện nghi người khác. Ngươi tính tình này dung thu nhiên cười cười. lại là nhìn bên cạnh kệ sách liếc mắt một cái, không thể tưởng được sinh thời, hắn còn có thể lại lần nữa nhìn thấy này đó thư, này đó đều là mẫu thân chi vật, như thế lại là tìm về tới. A Thanh, cảm ơn ngươi hắn thu thu hàng mi rải, những cái đó tổn với quá khứ xa xăm hồi ức, xác thật là đau hắn tâm, bất quá, lúc này trong lòng ngực cái này ngoan ngoan khả nhân tiểu cô nương, lại cũng là bắt đầu một chút một chút ấm hắn tâm, người của hắn. Quan Thanh lắc lắc đầu, Dung ca ca, ngươi không cần cảm tạ ta, nếu không có ngươi, ta hiện tại khả năng đã sớm không ở trên đời này. Nàng không có nói sai à, nàng có thể lớn như vậy, từ nhỏ lớn nhỏ bệnh tiểu bệnh, còn không nhiều lắm mệt dung thu nhiên. Nàng này 15 năm, trưởng thành, nào một ngày không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Hơn nữa nếu như không có lúc trước dung thu nhiên cấp những cái đó bạc, nàng cũng không có khả năng có nhiều như vậy lương thực. Càng không thể có thể yên tâm đem trong nhà bên kia đều là an bài hảo, lại đây tìm hắn. Dung ca ca quan thanh lôi kéo dung thu nhiên ngồi xuống, ngươi hảo hảo cùng ngươi thư ôn chuyện, ta đi cho ngươi làm tốt hơn ăn đồ vật. Đúng rồi, nơi này còn có ta nương làm những cái đó đồ chua tới, ta biết dung ca ca là thích nhất ăn. Hảo A dung thu nhiên xoa xoa nàng tóc, đi thôi, dung ca ca cũng xác thật là muốn ăn ngươi nương làm những cái đó đồ chua. Quan thanh nghe xong lúc sau, Đôi mắt đều là đi theo cười cong lên. Lúc này không biết bên ngoài là giờ nào, cũng không cần phải xem vào. Ở chỗ này tùy ý đều là hảo, quan thanh chạy vào trong phòng bếp, đem bên trong chính mình tổn thứ tốt đều là đem ra. Cái gì tiên mang a, tiên nóng a, nàng còn từ không gian đất trồng rau bên trong, rút ra không ít đồ ăn. Lần này cũng thật là hạ tiền vốn. Nếu như là nàng chính mình, nàng là sẽ không ăn nhiều như vậy đồ ăn, chỉ cần nhớ tới 4 năm tận thế. nàng liền ăn không bô đi, thế cho nên trong không gian mặt tổn không ít lương thực cùng rau dưa. Sau đó không lâu, quan thanh đã làm tốt một bàn lớn đồ ăn, nàng dám nói, tuy rằng không có thành chủ phủ đầu bếp làm hảo, chính là quý ở nàng đồ ăn mới mẻ, hơn nữa gia vị cũng là mười phần, đối với đã nửa năm nhiều không có ăn qua mới mẻ đồ ăn người mà nói, này đó đều có thể nói là bọn họ nhân gian mỹ vị. Chẳng những là dung thu nhiên, ngay cả quan thanh cũng là ăn thập phần hương, Nàng thỏa mãn nhắm mắt lại, xác thật không chỉ là đồ ăn, chính yếu sự, vẫn là bởi vì có người bồi A. Kêu cây kê là vào bằng cách nào? Dung Thu Nhiên vừa ăn cơm, biên hỏi Quan Thanh, Quan Thanh nghi vấn, hiện tại hắn toàn bộ cho nàng giải qua, chính là hắn hiện tại lại là có không ít nghi vấn, cũng đang chờ Quan Thanh cho hắn giải thích. Quan Thanh dùng chiếc đuôi chọc một chút trong chén cơm. Nó chính mình tiến vào. Chính mình. Dung Thu Nhiên rất nhỏ như mẩy một chút mi. Trầm mục thụ đã là dài quá mấy trăm năm thời gian, tất nhiên là có linh tính, sợ là nó biết ở chỗ này, nó mới có thể càng tốt tồn tại, cho nên mới là đi theo tới rồi nơi này, nếu không, sợ là đã bị kêu một hồi lửa lớn cấp thiêu một cái tinh quang. Đến nỗi nơi này, quan thanh vươn ra ngón tay chỉ một chút trước mắt không trùng, đây là ta không gian, không gian ý tứ chính là ta không biết từ nơi nào ở mở ra một cái liên tiếp cái khác địa phương thông đạo. Cái này không gian có thể theo ta di động mà di động, còn có thể dùng để tồn đồ vật, dùng để loại giá trị nàng lại là chỉ chỉ bên ngoài, màu vàng thổ địa cùng bên ngoài không kém bao nhiêu, giống như sinh trưởng chu kỳ có thể đoản thượng một ít, lại còn có không cần ta chính mình loại, đây là ta nhất. Thích. Nơi này trừ bỏ ngươi ở ngoài không ai có thể tiến vào, quan thanh nói chính là nghiêm trang, vốn dĩ chính là một quyền chính, nàng lại không có nói hoảng. Bất quá dung ca ca là là cái trường hợp đặc biệt. Ân dung thu nhiên đoàn qua trên bàn chén trả, lại là nói, tiếp tục nói. Đến nỗi dung ca ca có thể tiến bảo. Hẳn là quan thanh ở trước bàn khởi động mặt, hẳn là chính là kia một lần đi. Dung ca ca chính là nhớ rõ có một lần phát lũ lụt, dung ca ca lúc ấy cùng ta cùng nhau rớt tới rồi hồng thủy. Dung thu nhiên gật đầu, tất nhiên là nhớ. Ân chính là thượng một lần, quan thanh nhìn chính mình trên cổ tay mặt bớt. Khi đó không gian đang ở dự trữ năng lượng, kỳ thật cũng chính là những cái đó hồng thủy. Bất quá, dung ca đánh bậy đánh bạn, làm không gian cho rằng ta có nguy hiểm, cho nên đem dung Kaka cũng mang đi vào nơi này. Sở liền dung ca liền có thể tự do xuất nhập với không gian bên trong. chương 182 ra không có động. Hơn nữa nàng nguy hiểm nheo lại hai mắt, ta phát hiện này không gian rất thích dung Kaka. Kết quả nàng lời nói mới vừa là rơi xuống. Liền nghe được bên ngoài hô hô có tiếng gió chuyển tới, mang đến một ít kỳ diệu tin tức. Thích nam chủ nhân, thích nam chủ nhân. Bang một tiếng, quan thanh dùng sức chụp một chút cái bản, lá gan có phải hay không dưỡng phỉ. Kết quả kia nói sàn sạt thanh âm còn ở tiếp tục, giống lục lạc gõ tiếng bang thanh âm, dễ nghe mang theo chút thanh thúy, thanh thúy chung lại tựa mềm mại đồng âm giống nhau. Thích nam chủ nhân, thích nam chủ nhân, thích ca ca. Hắn là Kakata quan thanh dùng sức đứng lên, các ngươi này hai cái vật nhỏ, lại là đoạt ta dung ca ca, ta và các ngươi không để yên. Này hai vật nhỏ, một cái là không gian linh thức, một cái còn lại là kia cây trầm hương mục. San sát xa, hai cái kỳ diệu đồng âm hết đợt này đến được khác, đến là đáng yêu. Dung Thu Nhiên ở một bên nhìn, nhẹ nhấp ly chung trà xanh, không khỏi nhẹ nhướng cười, mà bờ vai của hắn làm như bị lá cây nhẹ nhàng vỗ một chút. Dung Thu Nhiên chuyển qua thân, liền thấy bên ngoài đại thụ, đang ở rất nhỏ loạn trọng chi côn, mặt trên kim quả cùng hồng quả làm như đá quý giống nhau, hơi hơi chớp động trong suốt lưu quang. Hắn đứng lên, đi đến kia cây trầm mục thụ biên, nâng lên hai mắt nhìn trước mắt trời xanh đại thụ. Mấy năm không thấy, ngươi đến là trưởng thành. Sàn sạc. Cả cá hảo. Ấn, ngươi hảo Dung Thu Nhiên đối với trong lòng xuất hiện kia hài tử đồng thanh âm đến là thích. Giống như là đối một cái còn nhỏ hài tử như vậy. Cà ca, ca muốn ngươi trái cây, có thể chứ. Hắn đem tay đặt ở kia cây trời xanh đại thụ phía trên. Lại là một trận thanh phong thổi lại đây, mang theo từng đợt từng đợt thanh đạm mùi hoa vị, tựa lan, tựa liên, tựa quế, hương thơm phát mũi, đậm nhạt thích hợp, ban một tiếng, thiên hạ lại là hạ một trận trái cây vũ, trên mặt đất đã nhiều một đống lớn kim hồng sóng quả. Cảm ơn ngươi gió thổi khởi dung thu nhiên giữa trán sợi tóc, kia một đôi mắt càng là thanh nhuận lên. Quan Thanh chạy ra tới, từ trên mặt đất buộc nổi lên một cái trái cây, đặt ở trong tay tâm nhìn nửa ngày. Nay thấy thế nào tới, đều như là tao tới, nàng đem trái cây đặt ở cái mũi của mình phía dưới, hương hương hoặc nào, hảo có muốn ăn, có thể ăn à không? Nàng thật sự hảo muốn cắn khẩu. Kết quả nàng đang ở đối với nải viên trái cây chảy nước miếng, một bàn tay duỗi liêu tới. Đem nàng trong tay trái cây cầm trở về. Cái này không thể ăn, có độc. Chính là không phải nói giải độc sao. Quan thanh vừa nghe có độc, vội vàng đem bàn tay ra tới. dùng dị năng điều ra một ít thủy, tẩy nổi lên tay. Dung thu nhiên nhìn đến nàng động tác, vẫn chưa có bất luận cái gì khác thường. Hắn đem trái cây phóng thu vào một cái cái túi nhỏ bên trong. Trái cây nước sốt là có độc, cho nên không thể ăn. Dược cùng độc vốn chính là đồng tông. Này trái cây có thể là giải dược, nhưng là, đồng thời cũng là độc dược. A thanh, chúng ta hẳn là đi ra ngoài hắn kéo qua chính mình tay háo xoa quan thanh tay. Nó ngoại ra là không có độc, chạm vào sẽ không trúng độc. Quan thanh trừ một hơi, còn hảo, thật là đem nàng trái tim nhỏ đều phải dọa đình này tới. Nàng kéo lại dung thu nhân tay, mang theo nàng ra không gian, kết quả đi ra ngoài nháy mắt, làm như nghe được trong không gian mặt kia hai cái tiểu quỷ tiếng khóc. Quan Thanh thật sự thật muốn đáng người này hai tiểu quỷ, như thế nào nàng ra tới đi vào thời điểm, liền không có cho nàng lưu tích nước mắt tới. Đãi là ra tới lúc sau, thiên đã là sáng. Quan Thanh đánh một chút ngáp. Nàng xoa xoa đôi mắt, nơi này có phải hay không gọi là sai giờ a Nàng ngợi nhọc. Ngủ một hồi, dung thu nhiên làm nàng nằm ở sụp thượng, lại là thế nàng cái hảo chăn. Quan Thanh lại xoa nhẹ một chút đôi mắt, nàng thật muốn ngủ một hồi. Hiện tại ăn no uống đã, thời tiết lại là không nóng không lạnh, ngủ vừa lúc. Dung Thu Nhiên đãi là chờ nàng ngủ rồi lúc sau, đây mới là lấy ra một cái hộp, đem những cái đó kim hồng song quả đặt ở hộp bên trong. Coi như Dung Thu Nhiên phải đi là lúc, quan thanh lại là kéo lại hắn tay áo. Dung ca, ca ta quên mất nói cho ngươi một sự kiện. Ơn, chuyện gì? Dung Thu Nhiên quay đầu lại, liền thấy quan thanh mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Nào còn thấy một kia mê mang tới, nàng thực thanh tỉnh, hơn nữa so bất luận cái gì thời điểm đều phải thanh tỉnh, cũng không có một kia buồn ngủ. Quan thanh nghĩ nghĩ, nàng ngồi dậy, vươn đôi tay, trong tay nhiều một cái tiểu cái bình. Dung ca, ca khả năng không có nhìn đến, ở trong không gian mặt nhất phẩm bạch tuyển, nơi đó mặt nước suối cùng cái khác nước suối không quá giống nhau, có một ít đặc biệt công dụng, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ Sau lại ta cấp cha mẹ còn có đại ca nước uống đều là bỏ thêm một ít, không biết có phải hay không bởi vì này đó, cho nên ta cha mẹ còn có đại ca đều là trở thành dị năng giả. Ơn, Dị năng giả chính là cái này nói, nàng bắn một chút ngón tay, một giọt nước từ nàng đầu. Ngón tay mà đến, mà bọt nước ngưng tụ thành băng, từ không trung rất tới rồi trên mặt đất, ở tiếp cận mặt đất trong nháy mắt, lại là biến thành bọt nước, thậm chí đều có thể nghe được kia một tiếng tích đạt tiếng vang. Cho nên, dung thu nhiên nói tiếp, cho nên quan thanh sở sở chính mình nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ, dung ca ca có thể dùng cái này đi chế dược, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả, còn có, còn có, nàng hưng phấn bắt được dung thu nhiên tay, ta đại ca cùng cha mẹ đều là xuất hiện dị năng, dung ca ca có hay không? Người nói đi, dung thu nhiên đến là không có chính diện trả lời nàng vấn đề, không đúng, là căn bản là sẽ không trả lời. Hán thế nàng dịch hảo trăn, canh giữ cửa ngọ thanh còn muốn hỏi là lúc, dung thu nhiên lại là một tay ôm cái bình một tay cầm hộp gỗ rời đi. Quan thanh ở trên giường lăn bài hạ, cuối cùng mới là lăn đến gối đầu nơi đó, nàng đem gối đầu ôm lên, thay đổi một phương hướng ngủ, sau đó dùng sức kéo chăn, đem chính mình từ đầu mông tới rồi chân, nửa ngày sau, nàng mới là đem đầu cấp lộ ra tới, ai, sắp buồn chết nàng. Dung ca ca chính là dung ca ca. Thật đúng là đủ thân bí. Tính, mặc kệ, nàng vẫn là ngủ một hồi rồi nói sau. Phiên một chút thân, nàng đem chân kẹp đến chính mình hai chân bên trong, này ngủ dạng thật là một chút cũng không thục nữ. Nàng là ngủ tới rồi mặt trời đã cao ba xảo mới là tỉnh lại, nàng mở một đôi mắt, kết quả lại là đối thượng một đôi đồng dạng chừng lớn đôi mắt. Quỷ A. Quỷ A. A. Quan thanh cùng một người khác cơ hồ đồng thời hô ra tới. Phích một tiếng. Vừa rồi kêu một con quỷ ngã trên mặt đất, dọa cơ hổ chân đều làm mềm, đôi tay hai chân cùng sử dụng hướng ra phía ngoài bò lên. Quan thanh đầu tiên là phản ứng lại đây, nàng đem trên người đắp lên chăn ném ở một bên, nhìn trên mặt đất cái kia còn ở hướng cửa khẩu bò đại trùng tử. tiểu viên, ngươi đang làm cái gì? gì Béo sâu ngừng lại. Chầm rãi hồi qua đầu, A Thanh. Nàng không tin hô một câu. Quan thanh phiên một chút xem thường. Lớn như vậy A Thanh đều là ở chỗ này, còn có, ai là quỷ A, nàng một cái sống sờ sờ người, nơi nào như là quỷ tới. Tiểu viên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng hỏi tiểu viên. chương 183 phu nhân, quan thanh ở trên giường lăn vài hạ, cuối cùng mới là lăn đến gối đầu nơi đó, nàng đem gối đầu ôm lên, thay đổi một phương hướng ngủ, sau đó dùng sức kéo chăn, đem chính mình từ đầu mông tới rồi chân, nửa ngày sau.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 Chẳng lẽ đây là cái gọi là uống nước đều sẽ béo thể chất sao, tận thế lúc sau, còn có thể béo thành như vậy, đó chính là thiên lý năng dung. A thanh, A thanh, ta rất nhớ ngươi A tiểu viên chạy tới, ôm chặt lấy quan thanh, kém một ít không có đem quan thành cấp lật chết. Quan thanh khỏe miệng chịu chịu, vô vô tiểu viên thịt cánh tay. Tiểu viên cũng hình như là phát hiện cái gì, vội vàng bung lỏng tay ra, nứt ra rồi một trương miệng nở nụ cười, A thanh. Ngươi nói cho ta, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi không biết, ngươi không thấy, ta nhưng lo lắng ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị bên ngoài quái vợ tan đầu. Kết quả nàng mới vừa nói xong, vội vàng bưng kín miệng mình, một khuôn mặt cũng là trắng, cái này rốt cuộc là không dám nói nhiều. Quan thanh vươn tay chọc một chút cái chán của nàng. Như thế nào lại là quên mất, quản trụ ngươi miệng. Ân ân tiểu viên dùng sức điểm chính mình đầu, chính là che miệng tay lại là không dám phóng. Không lâu lúc sau, nàng lại là vong bản một đôi chân cũng là ở ghế trên mặt lúc gần lúc hiện. a thanh à, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Bọn họ, bọn họ nàng trộm chỉ một chút bên ngoài, lại là đệ thấp thanh âm, như thế nào sẽ làm ta lại đây nơi này? Chúng ta có phải hay không muốn ở chỗ này hầu hạ khách quý a Hầu hạ ai? Quan thanh dối hiểu rõ một chút người eo, hình chữ ít nằm ở sụp thượng, ngươi xem ta bộ dáng này, như là hầu hạ người khác sao? Tiểu viên lắc đầu, không giống. Đó là, như là tìm tấu tiểu viên nghiêm trang vác hạ một khuôn mặt. Khu quan thanh bỗng nhiên ngồi dậy, bóp lấy tiểu viên cổ, người muốn hại chết ta sao? Không có a tiểu viên vẻ mặt đau khổ, ta cái gì cũng không có làm. Còn nói không có, quan thanh dùng sức vỗ chính mình ngực, này đều sắp đem nàng cấp sạc tử, này nha đầu chết tiệt kia không biết người dọa người sẽ hù chết người sao? Là không có a tiểu viên thành thật tám giao ngồi. Vẽ mặt ủy khuất bộ dáng, lại là đúng rồi đối chính mình ngón tay. Quan thanh hạ sụp, tìm được rồi chính mình giày mặc vào, chính là này giày không thế nào hảo xuyên, có thời gian, nàng phải làm mấy xong dép lê xuyên xuyên. Nàng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà uống lên lên, tiểu viên ngơ ngốc nhìn nàng động tác, thực sự vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh. A thanh, nơi này trà không thể loạn uống. Quan thanh trắng tiểu viên liếc mắt một cái. Này trà nàng chẳng những có thể uống, còn có thể uống một chén đảo một chén. Nàng lại là lấy ra một cái cái ly, ly khẩu triều thượng, cấp bên trong đổ một ly trà, sau đó đẩy tiến lên. Uống đi. tiểu viên dùng sức lắc đầu. Không uống, đánh chết cũng không uống. Không uống ta uống quan thanh lại là cái ly thu trở về, thoải mái hảo phóng uống lên lên. Gõ gõ lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Phu nhân ở sao? Phu nhân. Lời này hỏi quan thanh thực thực thoải mái, nếu là người khác kêu nàng quan cô nương, kia nàng giống cái gì? Một cái xanh trắng cô nương ra, tùy tiện đi vào nam tử cư báo, lại là cùng nam tử cùng tồn tại một thất, nàng danh A thanh A gì đó đều phải xong đời, tuy rằng nói, nàng là thật sự không có gì trong sạch đáng nói. Chuyện gì? Nàng ngồi ngay ngắn, tuy rằng nàng là hương dã lớn lên, chính là muốn chăng nói, cũng có thể trang vài phần tiểu thư khuê các khí chất ra tới. Phu nhân, công tử làm người qua đi. Quan thanh phóng buông trong tay cái ly, nàng đứng lên, chỉ một chút quần áo của mình, sau đó để sát vào tiểu viên. Tiểu viên, người muốn hay không cùng ta cùng đi. Tiểu viên dùng sức phe phẩy đầu, không đi không đi mà nàng tới rồi hiện tại vẫn là không có phản ứng lại đây. Vừa mới bên ngoài người hô quan thanh phu nhân, này phu nhân hai chữ, chính là đại biểu cho rất nhiều ý tứ, chính là tiểu viên hiện tại đầu vóc là một mảnh hôn. cho nên còn tại mông trung. Ta chính mình đi, quan thanh đứng lên, chính mình đi tìm dung thu nhiên chơi. Nàng nên ngang ra cửa, để lại một cái mộc ngốc ngốc tiểu viên, đứng ở phòng trong nơm nớp lo sợ không biết muốn như thế nào làm mới hảo. Nàng chính là lo lắng một hồi quản gia có thể hay không tiến vào, đem nàng cấp kéo ra ngoài ném, đã không có thành chủ phủ này phân công, nàng uống gió tây bắc đi à. Quan thanh đi theo hạ nhân đi tới. Đương nhiên cũng không sợ này người trong phủ tính cái nàng, hiện tại có thể tính nàng người cũng không nhiều, hơn nữa, nàng cũng tin tưởng, Dung Thu Nhiên có thể yên tâm đem nàng đặt ở nơi này, chính là tin tưởng nơi này, cho nên, nàng cũng tin tưởng Dung Thu Nhiên. Phu nhân, tới rồi. Hạ nhân cung kính đứng ở một bên, so một chút thỉnh tự. Cảm ơn quan thanh khách khí nói lời cảm tạ, đến là làm vị kia hạ nhân đều là thụ sủng nhược kinh sửng sốt một chút. quan thanh hướng bên trong nhìn thoáng qua, giống như có không ít người ở. Nàng chụp hạ chính mình trên quần áo mặt sổ con, cũng là đi theo đi vào. Kỳ thật nói là người nhiều, cũng bất quá chính là lần trước hắn chứng kiến vài người, vị kêu bạch thành chủ, hình như là là kêu bạch nhạc, cái tên đến là dễ nghe, nhưng là, nàng cảm giác vẫn là kêu bạch thành chủ tương đối có có khí thế một ít, bạch nhạc có chút quá mềm. Một vị khác, chính là bạch thành bên người mưu sĩ, vị kêu họ Tống Công Tử. Theo Tống Lan Thành, đương nhiên một cái khác chính là Dung Thu Nhiên. Dung Thu Nhiên hướng quan thanh vươn tay, á thanh lại đây ngồi. Quan thanh hướng bạch nhạc cùng Tống Lan Thành được rồi một chút lễ, bạch nhạc cùng Tống Lan Thành, tự nhiên là trở về nàng thi lễ. Đều là nói, lễ nhiều người không trách, đây là nhà của người khác chung, hiện tại bọn họ lại là không thân, vẫn là nhiều một ít hảo. Dung Thu Nhiên méo méo nàng mặt, khi nào như vậy có lễ phép tới. chương 184 giải dược đã ra. Quan Thanh thật muốn cắn Dung Thu Nhiên một ngụm, nàng khi nào không hiểu đến lễ phép, nàng từ trước đến nay đều là hiểu lễ, biết số. Dung Thu Nhiên cầm tay nàng, làm nàng ngồi xong lại là đổ một ly trà cho nàng, Quan Thanh đôi tay tiếp được, một bên uống trà, một bên mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chầm chằm trước mắt với người. Bạch nhạc lại là hướng Quan Thanh gật đầu một cái, sau đó cùng một chút tay, Dung Phu Nhân, Bạch mộ tại đây đa tạ bạch phu nhân, mang đến kim hồng sóng quả, cứu ta dung thành bá tánh với nước lửa. A quan thanh sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua dung thu nhiên, khách thu nhiên đối nàng nhẹ cười, sau đó lại là trấn an chụp một chút tay nàng, quan thanh ôm cái ly ngồi xong, cái gì cũng không nói, dù sao bọn họ nói cái gì, chính là cái gì, còn nữa những cái đó trái cây xác thật là là xuất từ nàng nơi này, bất quá. Nàng rất rõ ràng Dung Thu Nhiên không phải ngốc tử, tự nhiên là sẽ không nói ra không gian sự tình. Còn nữa, Dung Thu Nhiên nếu có thể đem những việc này nói cho bọn họ, liền chứng minh bọn họ là có thể tin tưởng người. Giải dược làm ra tới. Quan thanh kéo kéo quan thanh tay áo, xem bộ dáng này hẳn là. Đã là làm ra tới Dung Thu Nhiên khẽ gật đầu, cho bọn hắn dùng qua, giải dược sắc thật là có thể giải thi độc, dùng quá giải dược so không dùng quá. Hiện tại muốn thanh tỉnh rất nhiều, bất quá tạm thời không quá dễ dàng khỏi hẳn, bất quá lại là an thượng một ít thời gian, hẳn là có thể cùng thường nhân vô dị, hơn nữa bọn họ nếu là hảo, liền sẽ không lại đến thi độc. Như vậy a quan thanh nghĩ có phải hay không đây là cái gọi là miễn dịch lực, cũng không biết nơi này là có miễn dịch lực cái này từ, bất quá, lấy thời đại này đi đi học, hẳn là không có khả năng. Chỉ là, nếu như thật là có giải dư nói Về sau chết người có phải hay không liền ít đi nhiều. Nàng ôm cái ly uống thủy, chỉ chốc lát sau, trên bàn liền bày không ít đồ ăn. Quan thanh sờ sờ chính mình bụng, nàng ăn ngon no tới, ăn bất động, nàng lại là kỳ quái nhìn thoáng qua rung thu nhiên, hắn ăn cũng không ít, như thế nào, cũng có thể ăn động, thoạt nhìn. Về sau tam cơm là nhất định là muốn đúng giờ, cũng không thể loạn cho chính mình khai tiểu táo, bằng không người khác mời khách ăn cơm, như vậy liền ăn không được. Ăn không thành cũng liền không nói, này đối với chủ nhân mà nói, chính là thực không lẽ phép. Nàng tùy tiện ăn một ít, lại là thấy Dung Thu cũng ăn là ăn một ít, mới là cảm giác tâm lý cân bằng không ít. Nàng còn tưởng rằng nhà nàng Dung ca ca tuy cái đại bụng vương, đồ tham ăn đâu, nguyên lai cũng là một cái bình thường, không thể ăn nhiều, cũng không có thể thiếu ăn. Ăn xong rồi cơm, Dung Thu nhiên lau một chút nàng mặt, chính mình đi trước trở về, ta lại đi làm chút giải dược. Hảo A quan thanh đến là biết Dung Thu Nhiên là ở làm chính sự, đúng rồi, Dung KK nàng giữ chặt Dung Thu Nhiên tay cầm lên, Dung KK ngươi cần phải sớm chút về nhà, nhà ngươi kia hai chỉ tiểu nhân chính là không cao hứng, suy nghĩ ngươi. kia hai chỉ tiểu nhân, tự nhiên chính là trong không gian hai chỉ khí linh. Tất nhiên là Dung Thu Nhiên vào không gian lúc sau, làm như không gian tìm về một loại khác lực lượng, lại là ra hai cái tiểu khí linh ra tới. Một cái là không gian sinh ra tới ý thức, một con đó là là kêu cây trầm một thụ thụ tinh, như thế nào nàng ở thời điểm, một đám đều ở ngủ đông, hiện tại đến là hảo, toàn băng ra tới. Đã biết dung thu nhiên cười cười, tất nhiên là muốn đi, còn kém chút kim hồng song quả, đến là mang ra tới một ít mới thành. Quan thanh âm thầm phiết một chút miệng, đừng nói một ít kim hồng song quả, liền tính là mãn thụ trái cây, tên kêu cũng sẽ hai tay dâng lên cấp dung thu nhiên. Chi một tiếng, quan thanh mở ra môn, liền thấy tiểu viên ghé vào trên bàn ngủ lên, trong miệng còn ở chảy khả nghi nước miếng, chạy nàng một bàn. Thật là ghê tẩm đã chết, quan thanh hừ một hừ, nàng đi qua, vươn tay nắm một chút tiểu viên trên đầu tiểu bào tử tóc. Đừng nhúc nhích tiểu viên lẩm bẩm một tiếng, vô giấc quan thanh tay, quan thanh lần này hai tay tiến lên, dùng sức nắm nổi lên kia hai cái bánh bao đầu. Ai à! Tiểu viên bị nhéo đau, lập tức liền tạc bao. Chính là nàng vừa thấy quan thanh là lúc, vội vàng trận tròn một đôi mắt, A Thanh, ngươi đã trở lại. Đúng vậy quan thanh ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà nước uống lên, đúng rồi, nàng từ trong lòng lấy ra một cái bánh bao cho tiểu viên. Nhạ, cái này cho ngươi ăn. Tiểu viên tiếp nhận bánh bao, bảo bối dường như đặt ở miệng mình biên, nàng dùng sức cắn một ngụm, a ăn ngon thật, thật sự là ăn quá ngon. A Thanh A Tiểu viên lại là cắn một ngụm bánh bao. Để sát vào quan thanh, người từ nơi nào lấy tới bánh bao à, có phải hay không trong phòng bếp trộn? Trộn. Quan thanh trắng tiểu viên liếc mắt một cái, ta như là hạng người như vậy sao? Tiểu viên lắc đầu, không rõ ràng lắm, người nếu là đói cập, chính là cái gì đều có thể làm được. Đúng vậy, đói cực kỳ, cái gì đều làm được, chính là hiện tại là người đói, lại không phải ta đói. Quan thanh vươn tay liền phải đi đoạt lấy tiểu viên bánh bao, tiểu viên đem tay co rụt lại. Ba lượng khẩu liền đem bánh bao cấp nhét vào trong miệng. Mau ăn, quan thanh thúc dục tiểu viên, ăn xong rồi, chúng ta đi ra ngoài đi chơi. Chơi. Tiểu viên dùng mắt nghiêng quan thanh, muốn đi đâu? Các nàng sao có thể ra phủ? Ra phủ thời điểm, chính là muốn thông qua quản gia đâu. Này thành chủ phủ tiến vào dễ dàng, chính là đi ra ngoài không được. Quan thanh chính là trong miệng mặt nói nói xem. Chỉ là, sau đó không lâu, khi bọn hắn đứng ở phủ ngoại thời điểm, Tiểu viên miệng vẫn là không có nhắm lại. Quan thanh hợp hợp nàng miệng, ngăn, đem miệng nhắm lại, tiểu tâm một hồi rồi bỏ phi đi vào. Tiểu viên vội vàng ngầm miệng lại, một bàn tay cũng là ở khấu ở miệng mình thượng, thật đúng là sợ là rồi bỏ phi đi vào giống nhau, chỉ là hiện tại đừng nói là rồi bỏ, liền thêm mũi cũng đã không có một con. Á thanh, á thanh thực mau, tiểu viên liền nhịn không được. Người nói, quản gia như thế nào sẽ làm chúng ta ra tới? Sao có thể sẽ làm chúng ta ra phủ Trên đời này không có không có khả năng Sự quan thanh lôi kéo tiểu viên liền đi Ra tới một lần không dễ dàng Ở chỗ này đứng lãng phí thời gian Thật là quá xuẩn Kỳ thật đừng nói tiểu viên Liền quan thanh chính mình đã bị nhốt Ở trong phủ có gần hơn một tháng thời gian Đều sắp mốt meo hiểu rõ Thật vất vả ra tới một lần Nàng phải hảo hảo ra tới đi dạo phố Trên đường cùng nàng tháng trước Tới sai giờ không bao nhiêu bên trong thành người tựa hồ là so một tháng trước nhiều một ít, nhưng là, lại vẫn cứ là trước đây bộ ráng, thưa thất người đi đường, cửa thành cũng là hộ vệ gác, hai bên cửa hàng phần lớn đều là mở ra môn, lại là sinh ý tiêu điều, ngẫu nhiên mà sẽ có mấy cái khách nhân quang lâm, nhìn như cùng từ trước tương đồng, chính là vẫn là có này khác nhau, bên trong thành người nhiều ít đều là có chút hoàng hốt, bất quá lại cũng làm như quên, mất, bên ngoài những cái đó ăn thịt người quái vật, Bên trong thành tuy rằng an toàn Chính là vẫn là từ qua đi bất động Trên đường cũng không có gì hả mua Quan thanh chính là mua một bao điểm tâm Quý cực kỳ Nàng còn đi chính mình kia ràn trong nhà Trong nhà mặt là không Tạm thời cũng là trụ không được người Nàng cùng tiểu viên đem toàn bộ sân đại khái quét một chút Lại là đóng lại tòa nhà đại môn Chuẩn bị trở về thành chủ phủ đi chương 185 đáng tiếc vào không được Nay một đường Tiểu viên đến là thông minh Biết không hẳn là hỏi không hỏi, không nên nói không nói, nàng cảm giác quan thanh giống như không phải quá khứ quan thanh, giống như là hiện tại, nàng bất quá chính là ở kia đứng trong chốc lát, thành chủ phủ nội đãi vệ liền hỏi đều là không hỏi một chút, liền phong các nàng đi vào. Trên đường vừa lúc, bọn họ gặp quản gia, tiểu viên sợ hãi trốn đến quan thanh phía sau, gắt gao cắn chính mình ngón tay, chính là quản gia lại chỉ là đến gần bọn họ, sau đó ngừng lại. tiểu viên khẩn trương đem chính mình ngón tay đều là cắn đau. Phu nhân đã trở lại quản gia đối với quan thanh hành lễ, quả nhiên là thành chủ phủ người, đối với quan thanh đột biến thân phận, thích hướng cực Hảo có lễ có theo, một chút cũng không có làm người cảm giác quá dị Đúng vậy quan thanh biết trở về quản gia một câu, sau đó mang theo tiểu viên liền đi, tiểu viên hai chân đều là ở run lên, nàng giống như đều là nhìn đến quản gia đặt ở trên người nàng tâm mắt, đều là có chút cảnh cáo. Nàng đánh một chút run run, đầu đều sắp rũ đến trên mặt đất đi. Quan thanh biết nàng ở sợ hãi cái gì, bất quá lại là không có nói tình nàng. Quá mấy ngày liền hảo, nàng thừa nhận chính mình rất vô sỉ, bất quá. Mỗi khi xem tiểu viên những cái đó tiểu tâm cẩn thận bộ ráng, nàng chính là cảm giác thực hào chơi. Ta đi ngủ một hồi, chính ngươi đi chơi quan thanh đẩy một chút tiểu viên bả vai. Ngươi nhà ở liền ở nơi đó, nhà nàng chỉ một chút vị trí, chính là nơi đó. Chúng ta nơi này đường chỉ không nhiều lắm, cũng chỉ có một cái ngươi, kia rừng đệm. Ngươi tưởng như thế nào ngủ đều được, ngươi muốn nào trương sụp cũng có thể, ngươi tưởng lăn có thể, tưởng bò càng có thể. Thiểu viên chỉ chỉ chính mình, ta. Kết quả tiếp theo cái tự còn không có nói ra, ban một tiếng, một tiếng tiếng đóng cửa đó là văng lên, tiểu viên sờ sờ cái mũi của mình, nàng bẹp một chút miệng, nếu là kẹp tới rồi ta mặt đầu làm sao bây giờ. A Thanh. Ngươi thật là xấu. Mà lúc này quan thanh, trực tiếp liền lắc mình vào trong không gian mặt, mới vừa đi vào, liền nghe được lưỡng đạo thanh âm ở nàng bên thai xảo. Kaka đâu, ca ca như thế nào không có tới. Đúng vậy, ca ca đâu. Cơ miệng. Quan thanh đem chính mình đôi tay trống ở trên eo, các ngươi muốn lại cho ta nhiều lời một câu, ta khiến cho các ngươi kaka không để ý tới các ngươi quả nhiên, bất luận cái gì uy hiếp đều là không có. Cũng chỉ có những lời này là nhất hữu dụng, hay chỉ tiểu gia hỏa không hề nói bậy, trong không gian mặt cũng là bắt đầu an tính lên. Mệnh chết ta! Quan Thanh rỗi một chút lời eo, đầu tiên là ngủ một giấc lại nói, kết quả nàng này một ngủ, đến là ngủ thật sự, một buổi trưa thời gian ngủ đã không có. A Thanh dung thu nhiên đi vào phòng trong, lại là không thấy có người. A Thanh! Hắn lại là hô một tiếng, vẫn là không có người. Hắn lắc lắc đầu. Kêu nha đầu sợ là trở về trong không gian, chỉ là không biết khi nào có thể ra tới. Hắn ngồi xuống trước bàn, cầm lấy trên bàn ôn chén trà, tầm mắt nhìn thẳng, ánh mắt cũng có điểm điểm lưu quang. Đến là so với từ trước, thiếu một ít lo lắng, người cũng là nhẹ nhàng không ít. Hắn từ trên người lấy ra một cái màu xanh lá thê bình xứ, phóng vơi trên bàn. Đây là tân làm được giải dược, đến là so nàng trong tưởng tượng muốn hảo không ít, có lẽ đó là a thanh không gian trong vòng. Kêu bạch tuyển sở nhân, hắn mau chân đến xem bạch tuyển mới thành, cũng không biết á thanh muốn ở bên trong ngủ bao lâu mới là ra. Hào đói a Theo này một đạo thanh âm văng lên. Quan thanh đã xuất hiện trong phòng, nàng lại là rỗi một cái lười eo, lập tức ngủ thời gian giải nàng là bị đói tỉnh. Di, dung ca ca quan thanh vừa thấy trước bàn ngồi trên dung thu nhiên, vội vàng chạy qua đi, từ phía sau trực tiếp ôm lấy cổ hắn, dung ca, ca ngươi chừng nào thì tới a Không lâu, Dung Thu Nhiên cầm tay nàng, đói bụng. Một hồi liền có ăn, ta nghĩ lúc này, ngươi cũng là đói bụng mới đúng. Đúng vậy quan thanh sờ sờ chính mình bụng, xác thật là đói bụng A, D, cái này là. Nàng từ trên bàn lấy qua cái kia cái chai, Dung ca, ca làm dược sao. Ấn Dung Thu Nhiên từ tay nàng chung tiếp nhận kia bình dược, phóng hảo, này đó là thi độc giải dược, có lẽ là bởi vì ngươi nơi đó bạch nước suối. cho nên dược hiệu thập phần hảo. Vừa lúc, ta hỏi ngươi lại muốn chút cái loại này nước suối. Có thể, muốn nhiều ít có bao nhiêu quan thanh bỏ a bỏ a, chính mình bỏ tới rồi dung thu nhiên trên đùi, ngồi xong, chính mình cũng là hoảng một đôi chân nhỏ, đến là càng dài càng nhỏ, nhưng cái đó bạch nước suối, nắng ngày thường đều là trở thành thủy tới uống, hơn nữa cũng không biết từ nơi nào ra tới, dù sao là dùng không xong, chính là, nắng có chút không thế nào có tinh thần. Làm sao vậy? Dung thu nhiên túi đầu, bẻ khởi quan thanh mặt, người không cao hứng. Đúng vậy quan thanh đem chính mình đầu dựa vào dung thu nhiên trên vai, nếu là dung ca ca cũng có thể tự do không gian vậy là tốt rồi. Nói như vậy, mặc kệ chúng ta đang ở nơi nào, chỉ cần tới rồi không gian, còn không phải là có thể gặp được. Tuy rằng nói không gian từ nào tiến, liền từ nơi nào ra tới, chính là chỉ cần đi vào bên trong, còn không phải là một chỗ. Dung thu nhiên vươn tay xoa xoa nàng tóc, lại là suy nghĩ nhiều đi. Nếu như mỗi người đều có thể tiến, kia liền không phải không gian, ngươi cũng nói qua, không gian liền như một người sở sinh cái loại này năng lực, này đó là ngươi năng lực, ngươi, người khác liền đoạt không đi. Chính là quan thanh vẫn là cảm giác rất tiếng đối. Nàng vươn chính mình tay, trên cổ tay mặt đó là một cái nho nhỏ hoa mai bớt. Ấn. Đột nhiên, quan thanh cảm giác chính mình cánh tay tê dần. Làm như có thứ gì chui tiến vào, mà quan thanh cũng là cảm giác được, bởi vì cổ tay của nàng cũng ở nóng lên, đặc biệt là trung gian về điểm này hoa mai hồng thâm, lại là năng nàng lắc lắc tay. Làm sao vậy? Dung thu nhiên vội là kéo qua quan thanh thủ đoạn, kết quả ngón tay lại là một nàng làm như bị cái gì cấp năng tới rồi. hắn vội vàng đứng lên, kéo quan thanh tay đó là tới rồi một bên chậu nước biên, đem tay nàng đặt ở ở trong nước, bị nước lạnh như vậy một băng. Quan thanh mới là cảm giác chính mình thủ đoạn thoải mái không ít, chính là vẫn cứ là năng muốn mệnh. Năng năng, nàng năng, năng sắp khóc, như thế nào sẽ như lửa thiêu giống nhau. Không có việc gì dung thu nhiên an ủi nàng, chính là quan thanh lại là chưa phát hiện, dung thu nhiên nắm ở một bên đôi tay, thậm chí nơi tay bối bên trong, đều là tuần già gần xanh. Dần dần, quan thanh thủ đoạn độ ấm mới là lạnh xuống dưới, cũng không có vừa rồi như vậy năng pháp. Dung thu nhiên lấy quá một bên khăn thế quan thanh đem tay đều là lau sạch sẽ, thế nào, có khỏe không? Hắn túi đầu, đối thượng quan thanh tùng hoán lại tới thân sắc, thoát nhìn, chính là hảo mới đúng. Không có việc gì quan thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là, đây là làm sao vậy? Nàng lắc lắc chính mình tay, hiện tại chính là một chút cũng không năng, vừa rồi đó là làm sao vậy, như thế nào năng như vậy lợi hại? Nàng lật qua chính mình thủ đoạn. liền thấy trên cổ tay không có đặc biệt dấu vết, về điểm này hoa mai ấn ký, vẫn là ở cổ tay của nàng mặt trên ngốc đâu chương 186 một khắc đem chìa khóa. Lại đây, ta nhìn xem Dung Thu nhiên lại là kéo qua quan thanh thủ đoạn, làm nàng ngồi xuống, đem ngón tay ấn ở cổ tay của nàng phía trên, kết quả nhưng vào lúc này, quan thanh làm như nhìn thấy gì, nàng vội vàng chảo một cái đã bắt được Dung Thu nhiên tay, đem cổ tay của hắn hướng về phía trước vừa lợn, Kết quả liền ở cổ tay của hắn phía trên, nhiều một chút hoa mai nhớ ngân. Là hoa mai hình, không có sai, tuy rằng rất nhỏ, chính là xác thật là, hơn nữa vẫn là thập phần hợp quy tắc hoa hoa, này cũng không phải là bình thường dấu vết. Loại này quy tắc hoa mai, nếu là lớn lên ở người trên người, trừ bỏ ngày sau hình xăm ở ngoài, nếu không, rất khó trưởng thành như thế. Dung Kaka, đây là nơi nào tới? Quan Thanh chỉ vào Dung Thu Nhiên trên cổ tay mặt hoa mai dấu vết hỏi. Cái này Dung Thu Nhiên hơi hơi nhăn lại mi chưa từng chú ý quá, trước kia tưởng không có quá. Quan Thanh đem chính mình thủ đoạn cùng Dung Thu Nhiên đặt ở cùng nhau, không thể so còn không biết, một so với hạ, mới là biết, nguyên lai, Dung Thu Nhiên cũng không phải là cái gì văn nhược thư sinh, hắn cánh tay thập phần rắn chắc hữu lực, xoa bóp đều có thể cảm giác được hắn cơ bắp sức giãn. Nam nhân cùng nữ nhân khác nhau a. Xem nàng này tay nhỏ chân nhỏ, dung thu nhiên cánh tay đều là đỉnh nàng hai cái. Mà bọn họ hai người thủ đoạn phía trên, từng người đều là có một tiểu đóa mai tâm, quan thanh lớn hơn một ít, nhan sát thâm một ít, mà dung thu nhiên tiểu thượng một ít, sát đạm một ít. Nhưng là, cẩn thận nhìn lại, này hai cái hoa mai lại là lớn lên giống nhau như lúc. Đây là, quan thanh sờ soạn một chút dung thu nhiên cánh tay mặt trên hoa mai. Đột nhiên, nàng tự hồ là nghĩ tới cái gì, vội vàng ôm chặt Dung Thu nhiên cánh tay, dung Kaka, ngươi hiện tại thử muốn tiến ta cái kia không gian nàng chỉ Dung Thu nhiên trên cổ tay hoa mai dấu vết, cái này là tiến không gian chìa khóa nếu như nàng không có đoán sai nói, Dung Thu Nhin có thể đi theo nàng tiến không gian. Hiện tại thế, nhưng có như vậy dấu vết, như vậy, có lẽ chính mình cũng đủ tiến không gian." Dung thu Nhin nhẹ vỗ về chính mình trên cổ tay ấn mê. Đột nhiên, hắn đã là biến mất ở nhà ở trong vòng, Quan Thanh Hà to miệng, không thể nào, nàng xoa nhẹ một chút đôi mắt, thật đáng sợ lý giải năng lực, nàng lúc ấy học tiến không gian là lúc, cũng không phải là như vậy, nàng không biết xoay nhiều ít hồi, mới là tìm được rồi tiến vào đến không gian phương pháp, hắn đến là hảo, chỉ là một lần. Thật là, người so người đến tức chết, hóa không hóa đến ném. Tiếp theo, nàng chính mình cũng là biến mất ở tại chỗ, mà ở bên trong Hai thanh âm đang ở dịu dít cùng Dung Thu Nhiên nói cái gì? Cá ca, ca, tiểu linh lợi hại đi, tiểu linh làm ca ca có thể tiến chủ nhân không gian A, về sau ca ca cũng là này chủ gian chủ nhân, cũng là tiểu linh chủ nhân. Châm mộc thụ lá cây cũng là thỉnh thoảng ở sàn sạt vang. Cá ca, ca về sau có thể lại đây thường xem tiểu đỏ, tiểu hồng hảo vui vẻ. Dung Thu Nhiên vươn tay nhẹ nhàng chụp một chút châm mộc thụ thụ thân, châm mộc thụ lá cây, càng là sàn sạt vang. Thậm chí vẫn là rất tới không ít lá cây Cá ca, có phải hay không muốn tiểu hồng quả quả Tiểu hồng lại là trường ra thật nhiều quả quả a ca không cần khách khí Tiểu hồng sẽ vẫn luôn trường quả quả nói Thủ côn lắc lắc, rớt xuống không ít kim hồng sóng quả Dung thu nhiên không biết cùng thụ nói gì đó Kiêu cây trầm một thụ, đón rôi trưởng chính mình cánh lá Diệp mạch thanh lụ, thủ côn hoàng khẩn Diệp diệp đều là lộ ra sung sướng tâm tình Sát thụ Quan thanh lại là mắng một tiếng, nàng xoay người, đi cấp tiểu chồi non tùng thổ đi, mà nàng khỏe môi không khỏi hướng về phía trước con lên, tâm tình cực hảo. Dung thu nhiên đến là lần đầu tiên quan thanh trong không gian mặt loạn đi tới, hắn thấy còn có mấy chỗ mà là không, đến là có thể dùng để loại chút dược thảo, này trong không gian mặt linh khí sung túc, nghĩ đến trồng ra dược thảo, cũng cũng không là vật phạm. chương 187 nàng bị cán, hắn ngồi xổm xuống thân mình. Nhéo một ít trên mặt đất bùn đất, sắc thật là hảo thổ, tự mang theo một ít đất ác, khó trách quan thanh ở nơi này lương thực sẽ là lớn lên nhanh như vậy, nơi này thổ chất lại là so bên ngoài tốt quá nhiều. Bên phải, làm như có một cổ tử thanh truyền chảy qua, thỉnh thoảng truyền đến leng keng tiếng vang. Dung thu Nhiên đứng lên, dựa vào cái kia phương hướng mà đi, quả nhiên liền ở cách đó không xa, thấy được một chỗ xương trắng bao phủ bạch tuyền, hắn đi qua, trắng đã dừng ở hắn trên lười. Có chút hơi hơi hơi nước, hơi nước sẹt qua hắn lông mi, cũng là mang ra từng giọt trâu sương ngủ. Hắn tiến lên, phía trước có một chỗ sơn tuyển, sơn tuyển chung có một con suối, đang ở không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra nước suối, mà nước suối cũng là thấm tới rồi ngầm, tầm bộ nơi này một thảo một mục, dung thu nhiên đem tay đặt ở nước suối trong vòng, thủy mang theo ôn lương cảm giác, nhuận ngón tay rất là thoải mái. Hắn lại là vói vào đi một bàn tay. Nâng lên một phủng thủy đặt ở bên miệng, quả nhiên là ngọt lành bất đồng, dòng nước vào huyết hầu trong vòng, lại lại như thế làm người cảm giác khóc lạnh thoải mái. Dung Thu Nhiên có đi vào không gian quy lực, đến là làm quan thanh tỉnh không ít tâm, mỗi ngày mang theo tiểu viên đi chơi, mà Dung Thu Nhiên liền ở trong không gian, đem bên trong đồ vật sửa sang lại hảo, đồ ăn về hắn loại, lương thực về hắn thu, có hắn ở, không gian tựa hồ là so trước kia muốn sạch sẽ rất nhiều, cũng muốn có trật tự rất nhiều. Mà ở bên trong chế ra tới dược, cũng muốn so bên ngoài phẩm chất tốt hơn một ít, hơn nữa bên trong thập phần thanh tịnh, đến là so với bên ngoài, làm hắn tâm có thể tĩnh thượng một ít, đến là một ngày tả hữu đều là có thể ngốc tại bên trong. A Thanh, chúng ta trở về đi. Tiểu viên lôi kéo Quan Thanh tay áo, chúng ta đều là ra tới một ngày, lại không quay về, Dung Công Tử sẽ lo lắng. Lo lắng. Quan Thanh ngẳng đầu nhìn nhìn thiên. Hiện tại cũng không dám đem ý thức đặt ở trong không gian mặt, bởi vì trong không gian mặt người là có thể nghe được, nàng hiện tại chính là không có sợ hãi, bởi vì nàng chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể nhìn thấy rung thu nhiên. A thanh tiểu viên lại là kéo kéo nàng tay háo, người ở đây càng ngày càng nhiều, quản gia nói bên ngoài không an toàn. Quan thanh không có cảm giác không an toàn, muốn nói an toàn, không có gì địa phương là so nàng không gian càng an toàn, chính là nàng vẫn là thích ở bên ngoài đi dạo. Như vậy bình thản cảnh tượng đã là rất ít thấy, nhiều nhìn xem đi, nhiều nhìn xem, không chừng khi nào, nơi này liền không hề an toàn, rốt cuộc 4 năm không phải một cái ngắn ngủi nhật tử. A thanh đương tiểu viên lại là muốn kêu một tiếng quan thanh là lúc, quan thanh lại là đem tiểu viên hướng một bên lôi kéo. Chính mình ngốc tại nơi này đừng cử động. Tiểu viên vừa muốn nói cái gì, chính là vừa thấy quan thanh lánh xuống dưới mặt, ra đầu cũng không biết vì cái gì bắt đầu tê dại. cánh tay mặt trên nổi ra gà cũng là lập lên. Nàng đành phải tránh ở góc tường chỗ, chỉ chừa ra một cái đầu, nhìn quan thanh đi hướng trong đám người, cũng không biết làm sao vậy, nàng cắn chính mình ngu bàn tay, dọa run bẩn bẩn. A thanh, thiên A, A thanh, này cần phải như thế nào hảo A? Một nhà ba người tựa vừa mới mới là vào thành, nam nhân trên người ôm mấy cái tay lại, nữ nhân trên vai cũng là bối một cái, trong tay còn ôm một cái bảy tám tuổi hải tử. Toàn ra người phong trần mệt mỏi, trên người quần áo cũng là có bao nhiêu ngày chưa tẩy quá, có một cổ tử khó nghe hương vị, trên mặt cũng là lại dơ lại hác, cơ hồ đều có thể lau xuống một tầng hôi tới. Chính là nơi này nam nhân lau một chút chính mình trên đầu mồ hôi, kết quả lại là mặt ra một tay háo hác hôi. Nữ nhân vô thần đôi mắt đang xem ở đây an bình bình thản là lúc, như cũng là không có nhiều ít thần thái, chỉ là nắm chặt hài tử tay nhỏ, phía miệng môi phiến hợp động vài cái. cũng không biết là đang nói cái gì, coi như bọn họ lại là phải hướng trước đi là lúc, một phen trăng giảm trường đao lại là chắn bọn họ trước mặt. Cô nương, ngươi làm gì vậy? Nam nhân vội vàng tiến lên, bảo vệ chính mình thê nhi, tuy rằng thân thể bị dọa phát ra run, chính là, vẫn cứ là che ở chính mình thê nhi trước mặt. Một phen trăng giảm trường đao lại là tới gần, sau đó là một cái tuổi tác cực nhẹ cô nương, đúng là con thanh. Lúc này quan thanh trên mặt toàn vô nửa phần ý cười. Thích giết chóc, máu lạnh, vô tình. Lúc này, này đó là đời trước quan thanh, nàng chuyển động một chút trong tay trăng rằm trường đao. Một đôi mắt đen nguy hiểm nhíu lại, cực kỳ không gì hác đau liền ở nam nhân mí mắt phía dưới huy đi ra ngoài. Nữ nhân liền kêu đều là chưa kêu ra quá một tiếng, liền đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nam nhân thấy ngã xuống thê tử, một đôi giận mắt dữ thợt, người giết mẹ ta tử. Ngươi giết ta nương tử, ta và ngươi liều mạng. Hắn vươn tay đó là hướng quan thanh chỗ tới, liền phải cùng nàng liều mạng, trường đao lại là về phía trước, chỉ vào nam nhân giữa mày. Nam nhân sửng sốt một chút, làm như có chút sợ hãi, chính là hắn túi đầu, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi, sắc mặt than chỉ nữ nhân, lại là vặn vẹo nổi lên mặt, chính là kia thanh đao ở để ở hắn giữa mày, hắn căn bản là không thể động một chút. Đúng lúc này, Hắn giữa mày chỗ trường đau lung lay nhoang lên Lại là thấy trước mặt nữ nhân Liền thấy kia nữ nhân giữa mày khẩn ninh Làm như chịu đựng cái gì thống khổ giống nhau Đối Lúc này quan thanh thật là đau Nàng túi đầu Chính mình một khắc cái cánh tay thượng nằm bò một con bảy tám tuổi nam hải Đúng là đôi vợ chồng này Nhi tử Hắn chính hung hăng cắn ở nàng cánh tay Bang một tiếng Quan thanh chấn động chính mình cánh tay Đem kia hải tử chấn đi ra ngoài Hải tử ngã trên mặt đất Hoa một tiếng liền khóc giống lên, đưa tới không không ít người qua đường, đối với quan thanh chỉ chỉ trỏ trò Nam nhân vừa thấy, mắt hổ đều là nổi lên nước mắt, chỉ vào quan thanh thanh tê lực kiếp quát. Ngươi này cái này giết người ác ma, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày gần đây vô thủ, ngươi vì sao phải giết ta thế, thương con ta, ta và ngươi liều mạng, ta và ngươi liều mạng. Hắn nắm chặt chính mình nắm tay, trên trán đều là băng ra điều điều thanh trợ. Thật là hận quan thanh hận tới rồi cực điểm. Nếu như không phải quan thanh vẫn là đặt ở không trung trường đao, sợ là hắn đã đi lên đem quan thanh cấp xé nát. Quan thanh đặt ở tay háo nội tay nhẹ nhàng run rời, nàng giật giật ngón tay, nháy mắt, kia nửa bên cánh tay, bị đóng băng lên. Bốn phía người, cũng đều là bắt đầu đối với quan thanh chỉ chỉ trò trò. Cô nương này cũng thật là, khi dễ nhân ra người xứ khác có phải hay không. Chính là A. Chúng ta Dung Thành cũng không có giống là như thế này khi dễ nhân ra. Chính là, cấp chúng ta Dung Thành mất mặt, đại gia hiện tại sinh hoạt đều là không dễ, xem bọn họ một nhà ba người nhiều đáng thương, thật vất vả trốn ra thăng thiên, còn tưởng rằng tới rồi Dung Thành liền ngày lành qua, chính là như thế nào không nghĩ tới, chúng ta Dung Thành lại là xuất hiện như vậy một cái nữ ác nhân. nay quan phủ, quan phủ người đâu, như thế nào không có người lại đầy quảng, Những người này càng nói càng là tức giận, càng nói cũng càng là kích động. Quan Thanh nhấp khẩn chính mình môi đỏ, nàng nhắm mắt lại, tâm thư bắt đầu trầm vào trong không gian mặt. Dung Ca Ca, có hoạt tử nhân ở trên phố, này không phải giống nhau hoạt tử nhân, bọn họ trên người tử khí rất nhiều, ta bị tán. Chương 188 hắn tới. Dung Thu nhiên bỗng nhiên buông xuống thư, người đã là xuất hiện ở thư phòng trong vòng. Quan mở hai mắt, vung tay lên, Một đạo cột nước từ nam nhân phía sau lập lên, sau đó trực tiếp biến thành băng cầu, phìm một tiếng, nền ở kia nam nhân, cái hót thượng, nam nhân không tin há to miệng, chính là còn chưa chờ hắn mắng ra tiếng tới là lúc, cũng đã ngã xuống trên mặt đất. Mà lúc này, quan thanh đã là chọc nhiều người tức giận, mấy cái tuổi trẻ Nam tử, đã nhìn không được vã nổi lên tay háo, đúng lúc này, nằm trên mặt đất nữ nhân sâu kín chuyển tỉnh lên, nàng mở hai mắt, chậm rãi ngồi dậy, nửa ngày sau. Nàng lung lay đứng lên, cái mũi cũng là không ngừng nghe thứ gì. Đột nhiên, nàng hướng một bên người trộm tới, mặt đã biến xanh trắng, trong miệng răng nanh cũng là về phía trước rồi. A đám người đi theo liên tiếp có người hét lên lên, sau đó mọi nơi đều là chạy trốn mà đi. Nữ nhân này bắt được một người, thấp hèn mặt, đó là không đầu không mặt mũi muốn đi cắn. À, A bị nữ nhân bắt lấy người, thỉnh thoảng phát ra tiếng thét trói thai. Nhìn kia trương đáng sợ sắc mặt, cái này cũng không dám nữa mắng chửi người, vừa rồi vẫn là huy vũ muôn giáo huấn quan thanh, hiện tại lại là bị một nữ nhân dọa hoa hoa quái tê ơ. Cho là nữ nhân phải hướng hắn mặt tắp tới là lúc, một phen trường đao chắn lại đây, nữ nhân sửng sốt lại là hướng một bên trốn đi. Phích một tiếng, quan thanh vươn một chi chân, dùng sức đá kia nữ nhân bụng một chút, cũng là đem nữ nhân về phía sau đá lùi lại vài bước. Mà nữ nhân trong cổ họng mặt cũng là không ngừng phát ra rầm thanh âm, làm như muốn tìm kiếm đồ ăn, cũng làm như ở nuốt nước miếng. Quan thanh lấy ra trường đao, vừa định muốn kết quả là lúc, kết quả lại là nhớ tới dung thu nhiên vẫn luôn ở cứu trị những người này, cái này nữ tăng thi thực đặc biệt, có lẽ bọn họ hữu dụng đi, cho nên không thể giết. Quan thanh xoay người, liền thấy kia chỉ tiểu nhân đã hướng nàng nào tới, nàng xoay một chút trường đao, vừa mới chuẩn bị ra tay là lúc. kết quả chân lại là bị người cấp ôm lấy không được thương con ta nam nhân kia ôm chặt lấy quan thanh chân, quan thanh muốn ném ra nàng chính là nàng dù sao cũng là không phải lực lượng dị năng giả nàng sức lực hữu hạn cho nên tránh thoát nửa ngày đều là chưa tránh ra hơn nữa nàng một bàn tay hiện tại vẫn là bao lại một tầng thật dày băng thậm chí thủ đoạn phía trên còn có một loại chết lặng cảm giác cái kia tiểu nhân đã là hướng nàng nào tới đúng lúc này Một trận gió thổi lại đây, quan thanh khởi điểm cảm giác chỉ là lạnh lạnh cảm giác, làm như có thứ gì thổi tới bên hai, hào hào này cổ phong lạc qua nàng bên hai, sau đó trên mặt đất cuốn lên, cũng là nháy mắt, liền đem kia chỉ tiểu nhân cấp cuốn lên. Hai tử, nam nhân cuối cùng là bung lỏng ra quan thanh hai chân, ngược lại muốn đi chảo chính mình hai tử, kết quả kia trận phong lại là một thổi, đem như vậy một người nam nhân thổi tới rồi bầu trời, cũng là bang một tiếng. rơi xuống đất. Trong gió chuyển đến một trận nhàn nhạt dược hương mùi vị. Dung ca ca quan thanh buông xuống trường đao, bị gió thổi híp lại đôi mắt cuối cùng là mở to mở ra, mà trong gió đi ra tên kêu ý quyết phiêu phiêu nam tử. Không phải Dung thu nhiên lại là ai? Phong nhẹ động hắn bên chân góc áo thỉnh thoảng đánh cuốn nhi, cũng là cuốn ra vài sởi phi Phàm nhẹ Trần Như Tùng, như Liên, như Cúc, như Ngu Mỹ nhân sạch sẽ cao khiết. A thanh Dung thu nhiên đi nhanh đã đi tới, Vội là vô nổi lên nàng mặt, làm sao vậy, nhưng có việc. Có quan thanh bẹp miệng, ngươi xem nàng vươn chính mình bị đóng băng trụ cánh tay bị tiểu nhân cán, ta phong đi lên nàng không biết muốn như thế nào ngăn cản độc tố lan tràn, chỉ có dùng loại này bổn biện pháp, đầu tiên là đem độc tố cấp đông lạnh trụ lại nói. chương 189 này dược thật khổ. Dung thu nhiên ngón tay hạ di, chuyển qua cầm trường đao trên tay, nắm chặt cổ tay của nàng, hắn nắm thật chặt mi, đến là còn hảo. không thấy bất luận cái gì độc tố. Chúng ta đi hắn kéo lại quan thanh tay, mang theo nàng đi, nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, hơn nữa quan thanh thủ đoạn hắn hiện tại cũng là lo lắng, hiện tại không có chuyện, không đại biểu thật sự không có việc gì, rốt cuộc quan thanh một khắc cái cánh tay bị nàng chính mình dùng băng cấp phong bế. Bọn họ quan thanh nhìn thoáng qua phía sau mấy người, này ba người, bất đồng với dĩ vãng hoạt tử nhân, yêu cầu hảo hảo chú ý. Sẽ có người mang đi bọn họ, Dung Thu Nhiên nhẹ bày một chút tay, mấy nghe kính trang H.I.L.H. Nam tử liền đã đã đi tới, Đậu Tắc Kỳ Mau liền đã đem ba người mang đi, đến nỗi mang đi nơi nào, Quan Thanh không cần hỏi, cũng là biết, tự nhiên là thành chủ phủ. Quan Thanh lắc lắc chính mình thủ đoạn, băng nháy mắt đó là vỡ thành bọc nước, ở không trung phát huy mở ra, Dung Thu Nhiên đánh một chổ bạch nước suối, đem Quan Thanh tay đặt ở chậu nước bên trong. Có thể thấy được nàng trên cổ tay mặt có một chỗ màu đen dấu răng. Ăn. Dung thu nhiên lấy ra một cái thuốc viên, đặt ở quan thanh trước mặt, quan thanh há to miệng. Dung thu nhiên đó là đèm kia viên dược đặt ở quan thanh trong miệng, quan thanh cắn cắn, hương vị quái quái, không thể ăn, lớn lên như là xảo huynh lực đầu, kết quả hương vị lại là khổ. Không thể ăn nàng thẻ lưới, rất ghét bỏ. Đây là dược, lại không phải đường dung thu nhiên búng búng cái chán của nàng còn chọn. Quan thanh tạp tạp miệng, hảo khổ hương vị, nàng đến là muốn ăn đường tới. Nàng ngâng lên chính mình thủ đoạn, trên cổ tay mặt dấu răng, đến là thiện không ít, bạch nước suối vốn dĩ chính là có chứa nhất định linh khí, đối với nhân loại thân thể thập phần có chỗ lợi. Mà dị năng giả thân thể trong vòng có đối tang thi vì rút sức chống cự, này chỉ tang thi vì cái gì lợi hại như vậy, trước mắt còn không biết nguyên nhân. Ta nhìn xem dung thu nhiên kéo qua quan thanh thủ đoạn, quả thực. Dấu răng đã phai nhạt không ít, hắn lại là cầm Quan Thanh thủ đoạn, tuy rằng hiện tại cũng không độc tố, chính là hắn vẫn là không yên tâm. Đầu tiên là ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, không có việc gì khi lại đi ra ngoài. Quan Thanh gật gật đầu, "Hảo a, nàng cũng là chuẩn bị ở không gian hảo hảo dưỡng dưỡng thương, áp, áp kinh, thuận tiện hảo hảo cùng nàng dung, ca ca bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình đi." Thời gian lại là qua mấy ngày, Quan Thanh từ sụp thượng bò lên, nàng duỗi một chút lười eo. Ở chỗ này ăn ngon, ngủ hảo, hai nhị không nghe thấy thiên hạ sự, đều tưởng như vậy quá đi xuống tính, chỉ là nàng cuối cùng vẫn là than một tiếng, bên ngoài thế giới mới là hiện thực, nơi này, có thể xem thành cảnh trong mơ. Ngọc lại hảo, luôn là muốn tỉnh. Không gian lại hảo, tổng cũng là muốn đi ra ngoài. Sau đó không lâu, nàng đã xuất hiện ở chính mình căn nhà kia trong vòng. Ai nàng lại than thở, ghé vào mềm mại giường sụp thượng. Bên ngoài tuy rằng nguy hiểm, chính là nàng chỉ cần ra tới, sẽ có một loại hô hấp thông thuận cảm giác, cho nên, nàng vẫn là thích hợp bên ngoài sinh hoạt. Chi một tiếng cửa mở, bên ngoài tiếng bước chân từng bước một ở tiếp cận. Tiểu viên, ngươi đang làm cái gì? Quan thanh lẩm bẩm một tiếng, nhắm mắt lại, ở gối đầu thượng trung gian cọ cọ chính mình mặt. A thanh, tiểu viên bị khiếp sợ, vốn dĩ đều là muốn quay đầu liền chạy, trong miệng lại là hơn nữa một cái quỷ. Quan Thanh nâng lên tay, bãi bãi. Làm ta ngủ một lát, có vấn đề chúng ta về sau lại nói a nàng hiện tại chính là sợ người khác ở nàng bên lỗ tai rong rải. Tiểu viên bẹp một chút miệng, là muốn hỏi rất nhiều vấn đề, nàng hướng nhìn thoáng qua, liền thấy Quan Thanh vẫn là ghé vào sụp thượng, cái này cũng không dám nói cái gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng là đem một thất an tĩnh để lại cho nàng. Quan Thanh vốn dĩ chỉ là tưởng như vậy nghỉ ngơi một hồi, kết quả sau đó không lâu. Nàng thật đúng là ngủ rồi, chờ đến nàng lại một lần mở hai mắt là lúc, đều đã là gần chính ngọ thời gian. Nàng ngồi dậy, chăn cũng là từ nàng trên người trượt đi xuống, nàng kéo chăn, đặt ở cái mũi phía dưới, có một loại nhàn nhạt bạc hà thanh hương, ngay cả trong không khí mặt cũng có, loại này mang theo nhàn nhạt dược hương vị bạc hà mùi vị, cũng chỉ có một người có. Dung ca ca, nàng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, lại là đem chăn đặt ở cái mũi của mình phía dưới nghe nghe. Nàng nâng lên chính mình thủ đoạn, liền thấy mặt trên dấu răng đã đạm như hồng nhạt, này nói cách khác, nàng trong cơ thể độc đã giải. Chỉ là, nàng hiện tại chính là kỳ quái, kia đồ vật rốt cuộc là từ lâu tới, còn có, chính là hiện tại kia một nhà ba người như thế nào. Tiểu viên, nàng hướng về phía cửa hô một tiếng, tới tới tiểu viên từ bên ngoài chạy tiến vào, phu nhân, ngươi tìm ta a Nàng chấp đôi mắt, rốt cuộc là biết quan thanh thân phận. Nàng mắt lấp lánh tràn đầy sùng bái, nguyên lai like A Thanh là lợi hại như vậy, chẳng những thân phận lợi hại, thân thủ càng là lợi hại. Người vẫn là kêu ta A Thanh đi quan thanh nghe phu nhân hai chữ này từ nhỏ viên trong miệng nói ra, như thế nào liền như vậy kỳ quái. Không tốt không tốt tiểu viên vội vàng lấp đầu, trước kia là không biết, hiện tại đã biết, nàng cũng không dám, nếu như bị quản gia đã biết, sẽ đánh chết nàng. Hào đi, quan thanh cũng không miễn cưỡng. Này cổ đại người tư tưởng quá tử tâm nhãn, đặc biệt là này ngàn năm về sau giai cấp phân biệt. Đúng rồi nàng đây mới là nhớ tới cái gì, vừa rồi chỉ lo cùng tiểu viên nói chuyện, đều quên chính mình muốn hỏi nói. Tiểu viên, ngươi có hay không nhà ta dung ca ca? Dung công tử. Tiểu viên nghĩ nghĩ, nửa ngày sau mới là gật gật đầu, phu nhân, dung công tử đã trở lại một lần, sau đó ngây người không đến 15 phút, lại là đi trở về. Bất quá nàng cắn cắn chính mình ngón tay, giống như dung công tử nói gì đó, nàng nhớ không rõ. Là cái gì, là cái gì đâu. Nàng ở nơi đó tả đi một chút, hưu đi một chút, dùng sức tưởng, liều mạng tưởng. Quan thanh nhịn không được phiên một chút xem thường, nghe nàng tưởng, nàng còn không bằng chính mình đi hỏi. Mặc xong rồi dày, nàng đi tới cửa, tiểu viên còn ở dùng sức nghĩ, quan thanh vô vô nàng bả vai. Không cần xảo, ta còn không có nghĩ ra được đâu. Quan thanh nhịn không được than một tiếng, nàng như thế nào liền cho chính mình tìm như vậy một cái thiếu tâm nhãn nha đầu đầu, nàng từ phòng trong đi ra, quay đầu lại khi, tiểu viên còn ở dùng sức nghĩ, hình như là bài trừ tới một ít cái gì. Đúng rồi, phu nhân, ta nhớ ra rồi, ta nghĩ đến. Tiểu viên hương phấn hô to lên, công tử nói, chờ phu nhân đã tỉnh, chờ hắn trở về, gì, phu nhân. Nàng xoay người, ở phòng trong tìm quan thanh. Chỉ là quan thanh đã không biết chạy đi nơi đâu. Quan thanh ấn trong trí nhớ lộ, tìm được rồi kia líu lo tang thi thạch ốc tử bên trong. Thạch ốp cửa đứng mấy người, nàng ở bên ngoài đứng yên thật lâu. Những người đó mắt nhìn thẳng, cũng chưa xem nàng, nàng tiến lên một bước, chưa động. Lại là một bước, cũng chưa động. Nàng đi qua bọn họ trung gian, vẫn là chưa động. Nàng ngừng lại, vươn tay ở bọn họ trước mắt quơ quơ, quả nhiên là liền động đều là chưa động quá. chứ 190 ai giết hắn cả nhà. 123, người gỗ miệng nàng nghiệm nghiệm trước có tử kết quả bỗng nhiên quay người lại, thấy được trong đó một người khỏe mắt chịu một chút, một người khác khỏe miệng chịu một chút. Trang người Goa A, quan thanh dựng thẳng ngực, thoải mái hào phóng đi vào, thật đúng là không có người ngăn cản nàng, chờ đến nàng đi đến thạch ốc nơi đó, thạch ốc môn đến là mở ra, bên trong truyền đến có người nói chuyện thanh âm, quan thanh có thể nghe ra tới có dung thu nhân ở. Thế nào, Thu Nhiên, những người này rốt cuộc là cái gì, như thế nào sẽ như thế lợi hại? Không biết Dung Thu Nhiên thanh âm mang theo một ít mỏi mệt làm như vội hồi lâu giống nhau. kia bọn họ độc còn có thể giải. Dung Thu Nhiên đem tay hấn ở bị trói gô nữ nhân thủ đoạn phía trên, không phải quá hảo, nàng trong cơ thể độc bất đồng với di vãng, sợ là cắn nàng kia đổ vật lợi hại, hắn nói vừa ra rơi xuống, đột nhiên chuyển qua thân, hướng ra phía ngoài mặt hô một câu. A Thanh, ngươi tiến bảo. Quan Thanh nhìn nhìn bốn phía, xem là chỉ chỉ chính mình, đôi mắt này là lớn lên ở nơi nào, như thế nào liền biết nàng ở bên ngoài. Nàng hào phóng đi đi đi bảo, chạy tới Dung Thu Nhiên bên người. Thế nào, nhưng hảo. Dung Thu Nhiên kéo qua cổ tay của nàng, trên cổ tay mặt dấu răng, đạm thành hùng nhạc, đến cũng không sự. Hảo, sớm hảo Quan Thanh tiểu nguyệt lượng đôi mắt con cong, thói quen tính ôm lấy Dung Thu Nhiên cánh tay. Dung Thu nhiên sửa sửa nàng sợi tóc, nhậm nàng ôm, mà một bên Bạch Nhạc cùng Tống Lan Thành đều là một bước sớm biết rằng bộ dáng. Quan Thanh cứ đầu, nhìn cái kia bị trói gô nữ nhân, sau đó đem chính mình thủ đoạn đặt ở đứa bé kia trước mặt, so đo, sách, không thể tưởng được à, như vậy tiểu nhân miệng, như thế nào có thể cắn ra lớn như vậy dấu răng tới, này miệng rốt cuộc có bao nhiêu đại tới? Dung thu nhiên kéo qua Quan Thanh cánh tay, không cần hồ tiểu tâm hắn tỉnh. lại cắn ngươi một ngụm. Quan Thanh vội vàng thu hồi tay, nàng đời này, vẫn là lần đầu tiên bị tăng thi cắn, vẫn là cắn như vậy đại cái dấu răng ra tới. Thanh chủ lúc này, ngoài cửa có người đi đến, cùng một chút tay nói, kia nam nhân tỉnh. Tỉnh! Bạch nhạc ninh chặt mi, chúng ta đi xem. Những người khác thần sắc đều là không thế nào hảo, Quan Thanh cũng là đi theo chẩm sắc mặt, không có nói cái gì nữa nói dân nói, hiện tại cũng là không ai khai khởi vui vừa. Nàng lôi kéo dung thu nhiên tay háo, theo sát bọn họ phía sau. Vung ta ra, vung ta ra, bên trong tới kia nam nhân gạo giống thanh. Quan thanh sờ sờ chính mình cánh tay, cái này kêu thật sự là. Môn mở ra, bên ngoài đứng hai ga hộ vệ, vừa thấy là bạch nhạc mọi người, cùng một chút tay, liền đứng chưa động Quan thanh đứng ở dung thu nhiên bên người, này vẫn là lâu như vậy tới, nàng là lần đầu tiên thấy người nam nhân này, này toàn ra kém một ít muốn nàng mệnh. Đương nhiên, nàng cũng là kém một ít muốn nảy toàn ra mệnh. Là ngươi, nam nhân thấy quan thanh, giống như thấy kẻ thù giống nhau, dùng sức muốn tránh thoát trên người thẳng khóa. Là ngươi giết ta cả nhà, ngươi cái bắn người, bắn người nam nhân vặn vẻo một khuôn mặt, rất giống là muốn ăn quan thanh thịt giống nhau. Bang một tiếng, nam nhân mặt thật mạnh ăn một cái tát, quan thanh dọa sững sờ ở nơi đó, nàng xoay qua mặt, nhìn dung thu nhiên đặt ở không trung tay, nhà nàng dung ca ca. Nàng cái này giống như đích tiên chỉ biết cứu người dung ca ca, thế nhưng đánh người. Dung thu nhiên thu hồi tay, nùng thâm con ngươi treo đẩy vào đông băng châu, cũng là làm kia nam nhân sợ hài xúc đứng dậy. Nếu như lại làm ta nghe được, từ ngươi trong miệng nói ra này đó không sạch sẽ nói, ngươi biết hậu quả. Hắn hơi hơi nâng lên khỏe môi, nhổ ra thanh âm, cũng là lệnh băng vô ôn. chương 191 như thế nào đều như vậy bạo lực. Nam nhân trương hạ miệng. Cái này cũng không dám nữa nói, chỉ là, đột nhiên, hắn nước mắt liền như vậy một viên một viên xuống phía dưới rớt, này khóc quan thanh lại rớt một tầng nổi da gà. Ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta làm không đúng? Dung thu nhiên lại là hỏi, thanh âm tuy là bình tĩnh, lại là dị thường thanh lánh. Nam nhân tiếp tục bụ mặt khóc lớn. Nói, Tống Lan Thành đem tay ấn ở kia nam nhân bả vai phía trên, các ngươi ở trên đường gặp cái gì, bọn họ là bị cái gì cắn. Nam nhân thân thể run lên một chút, vẫn là không có lời nói. Bạch nhạc đem mu bàn tay tới rồi chính mình phía sau, đi lên trước, nhàn nhạt nhìn chầm chầm nam nhân một đôi vẫn là mang theo ván hận hai mắt. Ngươi ở chỗ này đoán trách chúng ta, chúng ta giết ngươi cả nhà, chính là, ngươi không có nghĩ tới, ngươi đương mang theo ngươi một nhà ba người, tới ta dung thành. Nếu như không phải bị người phát hiện các ngươi sở trung thi độc, như vậy các ngươi muốn ở ta dung thành làm hạ cái gì, hại ta dung thành ba tánh. Hủy ta dung thành an bình, ta dung thành. Khi nào đắc tội các người, muốn ngươi lấy ta dung thành hơn 1.000 cái mạng nhậm người hủy chi. Lời này nói nam nhân đều là không chỗ dung thần đầu cũng là rũ rất thấp, cái này cũng không dám nữa nói chuyện. Nam nhân trầm mặc, đổi lấy chính là những người khác trong lòng không vui. Nay một nhà ba người ở dung thành giữa, thật như là sắp đặt một viên bất an bom giống nhau, liền sợ như vậy bất an nhân tôi ở, đến là đem chỉnh cái dung thành làm hỏng. Không nói phải không? Bạch nhạc đem tay từ sau lưng đem ra, sau đó cầm chính mình ngón tay, ngươi nương tử cùng hài tử hiện tại đã biến thành hoạt tự nhân, ngươi hẳn là biết, ta dung thành đều có bản lĩnh có thể cứu tỉnh bọn họ, chính là hiện tại buồn thành chủ thay đổi chủ ý, bọn họ không thể lưu. Không cần, thành chủ. Nam nhân đột nhiên bùn một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, thành chủ, thành chủ, ta cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu ta nương tử còn có hài tử đi. Bạch nhạc liền một kia thương hại đều không nghĩ cho hắn, cho hắn, hắn muốn đem dung thành bá cánh đến nỗi chỗ nào, hiện tại kia hai người thi độc chưa giải, nếu như vô pháp giải, bọn họ cũng chỉ có chết, mà bạch nhạc trong mắt lộ ra tới là một cổ tử thích giết chóc chi ý. Thanh chủ thỉnh tha mạng nam nhân đôi tay bị trói tay sau lưng phía sau, thỉnh thoảng trên mặt đất dập đầu, đem sàn nhà đều là khái băng băng vang, cũng là đem tràn khái ra thanh ấn cùng với đỏ. tha mạng, Thà cho người mệnh, có thể, nói. Bạch nhạc vươn chân, đột nhiên dùng sức một đá, một chân đó là đá vào nam nhân trên vai, cũng là đem nam nhân cấp đá ngã lăn ở trên mặt đất. Quan thanh ở một bên nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm. Sách, hiện tại nam nhân như thế nào đều là như vậy bạo lực. Nguyên lai like cái này thành chủ thuật nhìn lịch sự văn nhã, nguyên lai like cũng là một cái có bạo lực quinh tính. Nói, lại là một tiếng. Chẳng những là đem nam nhân dọa tới rồi, cũng là đem quan thanh cấp dọa tới rồi, dung thu nhiên cầm quan thanh tay, chấn an nàng nói, không có việc gì. Quan thanh ôm chặt dung thu nhiên cánh tay, nghe nam nhân đứt quáng lời nói. Chính là, nói thật, nàng lại là có một loại thật không tốt cảm giác. Này nam nhân một nhà ba người, vốn là ly này cách đó không xa trong thôn thợ săn, toàn ra tuy rằng sinh hoạt không phải quá mức phú quý, muốn tuy lại là qua bình thản an tĩnh. Vợ chồng hai người thêm một cái hài tử, nam, kẻ nữ dệt, nhật tử cũng là càng ngày càng tốt lên. Kết quả lại là gặp kia ba lần nhật thực. Vốn dĩ toàn ra tường an không có việc gì, tránh ở trong núi cũng là mạnh khỏe, trong núi có không ít rau dại cùng động vật, cũng có thể hảo sinh sống sót. Kết quả có một ngày, cũng là bọn họ mệnh không tốt, gặp một con cực cao tăng thi, hướng về phía hắn lao bà hài tử chính là cắn một ngụm, nam nhân vận khí tốt, cũng không có bị cắn được. Chỉ là, nữ nhân hải tử cũng đã bất hạnh biến thành quái vợ, nam nhân dùng trong rừng dược thảo, đốt cho nữ nhân cùng hải tử uống, nói đến cũng là xảo, lại là áp xuống cái loại này độc Mà bọn họ nghe nói này, Dung Thành có đại phu có thể trị loại này bệnh, cho nên liền mang theo một nhà già trẻ tới rồi Dung. Thành, chỉ là không nghĩ tới, mới vừa đi vào trong thành liền gặp con Thành, nếu nói là người khác khả năng còn nghe không đến loại này như có như không tang thi hơi thở. Chính là quan thanh bất đồng, nàng là ở tang thi đôi đánh quá lan, loại này hương vị nàng rất quen thuộc. Nam nhân nói xong lúc sau, thỉnh thoảng quỷ sát đất khóc lớn, mà những người khác đã biết trần tướng, cũng không có cảm giác nhẹ nhàng, ngược lại là có loại trầm trọng càng thêm lớn lên, loại này cực cao tàng thi, sợ không phải như vậy dễ dàng đối phó. Đến nỗi quan thanh, đến là có thể biết được này chỉ tàng thi thân phận. Sợ là nơi này đệ nhất chỉ biến dị tàng thi, nếu không. cũng không có khả năng đem nàng cắn thành như vậy, còn có cái kia bị cắn nữ nhân cùng hài tử, dung thu nhiên chỉ lên, cũng là hết sức phiền thoái, hiện tại chỉ thành như vậy, cũng là ít nhiều quan thanh trong không gian những cái đó bạch nước suối, nếu như không có này đó bạch nước suối, sợ là chỉ có giết chết phân. Nguyên lai, like, thật đúng là ra tới, này 4 năm thời gian, quả nhiên, là sẽ không làm cho bọn họ an bình. Về tới chính mình chỗ ở, tiểu viên vừa thấy đến nàng, Ánh mắt sáng lên, người cũng là chạy tới. Phu nhân, ta nhớ ra rồi, công tử nói là phu nhân tỉnh, làm phu nhân chờ hắn trở về. Quan thanh quay đầu lại xem một cái dung thu nhiên, chẳng lẽ nhà nàng dung ca ca tồn tại cảm biến thấp, lại là không ai nhìn đến. gì Tiểu viên xoa xoa đôi mắt, công tử, người cũng đã trở lại. Ân dung thu nhiên khẽ lên tiếng, xem như trả lời tiểu viên nói, hắn nắm một chút quan thanh tay, đói bụng sao. Chúng ta đi trước ăn vài thứ. Hảo quan thanh đối hắn chấp một chút đôi mắt, ý tứ thực rõ ràng, các nàng chính mình khai tiểu táo đi, thuận tiện nói nói lặng lẽ lời nói à, lại là cho trong phủ bất chút lương thực, thật tốt. Cho là môn đóng lại lúc sau, tiểu viên cào một chút chính mình đầu, liền trở về vội vàng chính mình sự đi, không có quan thanh cùng dung thu nhiên cho phép, người bình thường là sẽ không đến nơi đây, tiểu viên tuy rằng ngốc một ít, chính là hẳn là có quy củ cũng là có. Cho nên, quan thanh cùng dung thu nhiên hảo phóng đó là ở trong không gian mặt. Dung thu nhiên thừa dịp này đó thời gian, đem trong không gian mặt gạo thóc thu thu, lại là loại thượng tân, này đó gạo thóc đều là đặt ở không gian tiểu kho hàng trong vòng, đến là làm cho bọn họ ăn uống không lo. Quan thanh cũng là ở phòng bếp vội khai, bọn họ hôm nay ăn sủi cảo, nàng nhớ dung thu nhiên thực thích ăn nàng nương bao sủi cảo, sủi cảo nhân đều là trước tiên làm tốt, cho nên... Hiện tại chỉ là cùng mặt cùng làm sủi cảo ra, bao lên, đến cũng là mau Chờ đến nàng đem sủi cảo nấu hào lúc sau, bất quá chính là một giờ tả hữu thời gian, liền có thể ăn đến mỹ vị mới mẻ sủi cảo. Vẫn là trước kia hương vị, dung thu nhiên ăn một ngụm, loại này hương vị đều đã là hồi lâu không thấy, có bao nhiêu lâu rồi, làm như có đã hơn một năm thời gian đi. Chúng ta lại kiên trì 3 năm quan thanh bẻ đầu ngón tay tính, lại là bẹp một chút miệng. Này 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn lại cũng không đắn, nếu như không phải đếm, cảm giác chính là chấp mắt mà qua, chính là nếu là đếm, như vậy, chính là sống một ngày bằng một năm. Thực mau dung thu nhiên gấp một cái sủi cảo đặt ở quan thanh bên miệng, ăn trước đi. chương 192 chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hảo quan thanh há to miệng, cắn một ngụm sủi cảo, nhai nhai, lại là một ngụm đem sủi cảo cấp ăn đi xuống, quả nhiên. Này hương vị cùng từ trước giống nhau như lúc, ăn ngon thật, đặc biệt là hai người cùng nhau ăn, kia mới là ăn cơm, một người ăn, đó là không có ý tứ. Chỉ là, lại là một cái sủi cảo xuống bụng, quan thanh lại là có chút thất thần lên. Làm sao vậy? Dung Thu nhiên buông xuống chiếc đũa vương tay đặt ở quan thanh bả vai phía trên. Không có việc gì quan thanh cười cười, chính là cười có chút thở dài, ta đều là rời nhà đã hơn một năm. Lúc trước ta cấp cha mẹ để lại một ít lương thực, cũng đủ bọn họ ăn thượng một hai năm, chỉ là, ta còn là lo lắng bọn họ. Nàng ghé vào trên bàn, gối lên chính mình cánh tay thượng, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Dung thu nhiên cầm nàng bả vai, yên tâm đi, rắc rối sẽ hảo sinh chiếu cố bọn họ, nếu như bên kia không có đồ ăn, rắc rối sẽ đưa bọn họ đưa tới nơi này. Vậy là tốt rồi Dung thu nhiên nói an ủi quan thanh không ít, ít nhất. Cha mẹ đều là người thành thật, bên người có một cái rắc rối ở, người khác khi dễ không được, nàng tin tưởng dung thu nhiên cho nàng cha mẹ an bài người, tự nhiên là sẽ không kém. Nhưng cái đó lương thực nếu như đủ ăn đến hảo, không đủ ăn nói, chờ cha mẹ tới rồi dung thành kia liền càng tốt, cái kia tòa nhà vừa lúc có thể cấp cha mẹ cư chú. So ở tại thành chủ phủ muốn an bình rất nhiều, hơn nữa nàng đến lúc đó cấp bên trong chất đầy lương thực là được, chỉ cần nơi này vẫn là một phương tịnh thổ. Như vậy, bọn họ là có thể vẫn luôn trụ đi xuống. Nàng gấp một cái sủi cảo, đặt ở trong miệng cắn một ngụm, sau đó thỏa mãn năn lên. Dung thu nhiên thấy nàng nghĩ thông suốt, đến cũng là yên tâm, mà hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, thấp liếm hàng mi dài, cũng là mờ mịt nổi lên một mảnh nhỏ vụ quang. Hắn nâng lên mặt, nhìn không gian nổi một mảnh xanh đun tươi tốt. San sát xa, xa, đúng là kia viên trầm một cây ăn quả vọng lại thanh âm. Nó tựa hồ tâm tình thực hảo. Thỉnh thoảng ở trong gió gian ra chính mình cánh lá, mãn thụ hồng kim song quả lớn lên phá lệ phong phú. Lại là xa một ít, đó là những cái đó đang ở chịu chi nảy mầm rau dưa, cùng với lương thực, này không gian độ ấm đến là thập phần thích hợp gieo trồng cây nông nghiệp. Một năm bốn mùa đến đều là có thể ở ngoài ruộng loại chút lương thực ra tới, tuy rằng mà cũng không nhiều, đại khái mười mấy tới mẫu, bất quá hảo liền hảo tại, một quý hai thu, đến cũng là thu không ít. đủ là toàn ra người ăn uống. Dung Thành trong vòng tồn lương có mấy năm lâu, tuy rằng không mới mẻ, bất quá lại cũng là có thể nuôi sống này một phương người. Cho nên, lương thực phương diện, hắn đến là không lo lắng, không thể không nói, bạch nhạc cũng là cùng quan thanh giống nhau, có một ít tiên kiến chi danh, ở Nhật thực tiến đến là lúc, đó là cảm giác không đúng chỗ nào, vì thế toàn thành đều tồn đầy lương thực, đây mới là giữ được này Dung Thành bà cánh. Tiểu viên đẩy ra môn đi đến, Liền thấy quan thanh gối lên chính mình cánh tay thượng, đến là hiếu học nhìn thư. Tiểu viên chính là cảm thẳng à, này người đọc sách, chính là người đọc sách, ngày ngày đều là không rời sách vở, đâu giống là nàng, này rốt đặc cán mai, liền chính mình cái tên đều là sẽ không biết Phu nhân nàng hô một tiếng. Ấn. Quan thanh lười biếng ngồi dậy, trong tay kia quyển sách vẫn là không có bông, nàng đem trong tay tùy tiện một ném, tiểu viên theo tay nàng nhìn lại. Lại là nhìn kia buồn rơi trên mặt đất thư, kết quả này vừa thấy, khỏe mắt chịu một chút. Nga, người đọc sách, chính là đọc sách. Nguyên lai, không phải thư, mà là họa tranh vẽ tiểu họa thư. Loại này thư mặt trên đều là họa, nàng đều là có thể xem đại khái, phu nhân, quả nhiên chính là người đọc sách. a tiểu viên, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Quan thanh ngồi dậy, cũng là tới hương thú. chương 193 đổi kim khí. Đi ra ngoài, tiểu viên nghe xong vội vàng lấp đầu, đem đầu riêu cùng cái trống bỏi giống nhau, không đi, không đi, không ra đi, lần trước đi ra ngoài đều gặp cái loại này đáng sợ hoặc tử nhân, nàng đánh chết cũng không ra đi, bên ngoài quá nguy hiểm, nàng sợ hãi. Người không đi a Quan thanh đứng lên, cho chính mình tìm một kiện quần áo đổi hảo. Không đi tiểu viên xoay qua mặt, chính là không đi. Hảo A quan thanh cười tùng tịm. Tiểu nguyệt nha đôi mắt phá lệ thiên chân vô tà, chính là vì cái gì tiểu viên lại là có một loại tóc tê dại cảm giác. Mà nàng nháy mắt gian, quan thanh cũng đã đi tới cửa, tiểu viên vội vàng đuổi theo. Phu nhân, người muốn đi đâu? Đi ra ngoài á quan thanh một bức ngươi hảo buồn bộ dáng Chính là, chính là tiểu viên ủy khuất cực kỳ, ngươi không phải nói, không ra đi sao. Ta không có á quan thanh thật không nhớ chính mình khi nào không thể nào nói nổi. Ngươi vừa mới rõ ràng nói tốt tiểu viên tranh đỏ mặt tiếng hai. Ta nào có? Quan thanh vẻ mặt vô tội, ta là nói tốt đi, ngươi không đi, ta chính mình đi, là ngươi không có làm ta đem nói cho hết lời nàng vô vô trên người quần áo. Hảo, ta đi ra ngoài chơi, vậy ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này đi. Nàng cao hứng ra đại môn, khoe miệng liệt khai nở nụ cười, chính là mặt sau lại là cùng một cái không tình nguyện tiểu viên, tiểu viên kéo trường mặt. Nâng một đôi chân đi theo quan thanh phía sau. Quan thanh nhắm mắt lại, khít sâu một ngụm phủ ngoại không khí, nàng là ở nông thôn lớn lên hài tử, cũng là ở không gian lớn lên hài tử, đem nàng vẫn luôn trói buộc ở một chỗ, nàng thật sự sẽ nghẹn chết, bên ngoài trời đất bao là, cũng sắc thật là muốn nhiều ra tới đi một chút. Chỉ là, thanh chủ phủ ngoại giống như càng ngày càng tiêu điều, trên đường cái mua bán người cũng là càng thiếu, những cái đó mặt tiền cửa hiệu khai hơn phân nửa môn. Chính là bên trong khách nhân lại là thập phần tiêu điều, trên đường cái người đi đường càng thêm thưa thớt, ít như vậy người, tự nhiên mặt tiền cửa hiệu người cũng sẽ thiếu, còn không có quan thanh ngày đó tới thời điểm người nhiều náo nhiệt. Quan thanh đầu tiên là cùng tiểu viên đi nàng mua kia ra chạch tử bên trong, mấy ngày không có tới, nơi này phải hảo hảo quét tức quét tước mới được, vạn nhất cha mẹ cùng đại ca nếu là lại đây nói, ít nhất, không cần quét như vậy vất vả. Ở chỗ này vội ban ngày thời gian, nàng mới là mang theo tiểu viên ra tới. Ta đói bụng tiểu viên bước chính mình bụng, đã đói bụng trước tâm rán phía sau lưng. Quan thanh nhìn nhìn phía trước, lại là buôn phía, nàng cũng là cảm giác đói bụng, nàng ở trong túi sờ soạn nửa ngày, lấy ra hai cái bánh bao, kỳ thật đều là từ trong không gian mặt lấy ra tới, mà bên trong dung thu nhiên vừa thấy mâm bên trong thiếu hai cái bánh bao, không khỏi bật cười một tiếng. đều là lúc này, cũng hẳn là đói bụng. Nhạ, cho ngươi một cái quan thanh đem trong đó một cái ném cho tiểu viên, tiểu viên vội vàng nhận lấy, trực tiếp liền đặt ở cùng bên miệng cắn lên. Quan thanh xé một khối bánh bao, nhét ở trong miệng, vừa lúc đi ngang qua một nhà kim khí cửa hàng, mấy thứ này, không biết có phải hay không tiện nghi, nàng đi vào, tiểu viên nuốt một ngủ bánh bao, hỏi, phu nhân, ngươi tiến nơi này làm cái gì, hiện tại bụng đều là ăn không đủ no, ai còn muốn cái này à? Đúng là bởi vì không ai muốn, cho nên ta mới muốn xem quan thanh đi vào, bên trong trưởng quầy vừa thấy đã có khách nhân, vội vàng đón đi lên, cô nương chính là muốn trang sức, chúng ta này tụ bảo hiền chính là dung thành tốt nhất kim khí cửa hàng, mỗi giống nhau trang sức, đều là tinh phẩm, đều là chân phẩm, chỉ cần cô nương thích thượng, cô nương nhìn, chúng ta giá hảo thuyết. Quan thanh nhất nhất thưởng thức, sắc thật là như trưởng quầy theo như lời giống nhau. Trong ngăn tủ trang sức đến đều là làm tinh xảo, tuy rằng không có hiện đại những cái đó nghệ thuật, chính là đối với hiện tại kỹ thuật mà nói, đã thực không tồi. Nàng nhìn chúng hai bộ đồ trang sức, hai bộ đều là vàng dòng, mặt trên còn có xinh đẹp đa quý, một bộ cấp nương, một bộ cấp tẩu tử, còn có hai đối long phượng vòng tay, cùng với hai kiện ngọc chất xem như tốt vòng tay, cái này cấp nương cùng tẩu tử mang theo đi chơi, nàng chính mình đến là không thích này đó, chủ yếu là quá nặng. Chầm. Này bán thế nào? Quan Thanh chỉ vào chính mình lựa chọn mấy bộ đồ trang sức hỏi. Trường quay vừa thấy Quan Thanh tuyển ra tới hai kiện, cười nói, cô nương đến là hảo ánh mắt, này đó đều là chúng ta trong tiệm đồ tốt nhất, chỉ là, nói đến chỗ này, trưởng quay thập phần khó xử, cô nương, ngươi biết hiện tại đã bất đồng với ngày xưa, vàng bạc chi vật đến là so không được những cái đó ăn vào trong miệng gạo thóc, cô nương nếu là đổi thành vàng bạc, Ta liền cấp cô nương tính một cái nhất thích hợp, giá, bất quá, lại là muốn so trước kia muốn nhiều, nếu như cô nương có thể, đến, là có thể dùng lương thực tới đổi. Lương thực đổi, quan thanh trầm tư lên, kỳ thật này cũng cùng nàng tưởng không sai biệt lắm, về sau lương thực khẳng định sẽ trở thành cái này thế gian thông dụng tiền, ít nhất, tại đây 4-5 gian đều là giống nhau. Này đó muốn như thế nào đổi, nếu dùng lương thực nói. Cái này trưởng quay cũng là muốn tính một bút trường mới thành, hãn từ một bên lấy qua bản tính tính lên. Nếu như cô nương nếu muốn, này đó ít nhất muốn một thạch lương thực, không biết cô nương ý hạ như thế nào. Lại thiếu nói, chúng ta liền không thể bán nói, trưởng quay than một tiếng, nhẹ vô về mặt bản phóng đồ trang sức, này đó nếu là trước kia, liền tính là 10 thạch, ta đều là không bán, kết quả tới rồi hiện tại, khai cái kim khí cửa hàng đến không bằng khai ra mệ cửa hàng. Ta cũng muốn lưu trữ, chờ đến thiên hạ Thái Bình lúc sau, lại là đem này đó lấy ra tới, này đó hoàng bạch chi vật lưu trữ luôn là sẽ không hư. Một thạch A, 120 cân vì một thạch, tương đương 60 kg, quan thanh đối với cái này giới là rất vừa lòng, lúc trước cái kia tòa nhà, nàng mua lúc 500 cân, hiện tại này đó kim khi bán 100 tới cân, đến là một chút cũng không quý, hơn trước kia thị trường mà nói. Thứ này thật sự muốn so với kia tòa nhà muôn quý. Hảo đi quan thanh đáp ứng, ta một hồi làm người đưa lương thực lại đây, này đó ta muốn. trưởng quay thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng có loại may mắn, đồng thời cũng có loại không căm lòng. Như vậy tốt kim khí, nếu là tới rồi trước kia, cho hắn ngàn lượng bạc, cũng phải nhìn hắn bán cùng không bán. Hiện tại chính là một thạch lương thực, liền đem hắn này đó kim khí lấy mất, chính là, hiện tại cũng là không có cách nào. Cả gia đình người, đều sắp không có gì ăn, còn muốn này đó vàng bạc có tác dụng gì, không bằng lấy tới đổi chút lương thực. Quan thanh làm tiểu viên đi trong nhà mặt đem lương thực lấy lại đây, trong nhà mặt đến là thả không ít lương thực, tiểu viên chính mình đương nhiên là lấy không ra, đi bên ngoài tùy tiện tìm tới vài người liền thành. Tiểu viên tuy rằng ngốc manh một ít, chính là làm việc năng lực còn xem như không tồi. Sau đó không lâu, mấy nam nhân khiêng đòn gánh lại đây. Bên trong đều là gạo thóc, vừa lúc là một thạch lương. Quan Thanh cho những cái đó chọn gánh nặng một người một ít lương thực, những người này đều là mang ơn đội nghĩa đi rồi. Một tay lương thực, một tay kim khí, Quan Thanh cầm liền đi. Sau đó không lâu, Dung Thu nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên bàn kim khí, cầm lấy tới nhìn nhìn, đến là không tồi, bất quá, cũng không biết ta Thanh muốn mấy thứ này làm gì. Dung ca ca, ta tới Quan Thanh chạy tới, Vừa thấy trên bàn phóng sủi cảo, lập tức đôi mắt liền phải sáng, Dung ca ca làm. chương 194 liền bởi vì không đáng giá tiền. Đúng vậy Dung thu nhiên gắp mấy cái sủi cảo đặt ở trong chén, lại là đem chén về phía trước đây. Ăn trước đi. Cảm ơn Dung ca ca quan thanh bế lên chén ăn, nàng đi dạo một ngày, cũng xác thật là đói bụng, thẳng đến một chén sủi cảo hạ bụng, nàng mới là cảm giác no rồi không ít, thoải mái rồi một chút lười eo Nàng hảo tưởng nằm một hồi, này ăn no ngủ, ngủ no rồi lại ăn nhật tử thật đúng là thoải mái. Dung ca, ca ta đi ngủ một lát nàng đứng lên, một phen liền bổ nhào vào một bên giường sụp phía trên, này trong không gian giường sụp, chính là so bên ngoài lớn rất nhiều, cũng muốn hảo lăn nhiều, nàng ở trên giường lăn rất nhiều lần, đây mới là nằm thẳng xuống dưới. Dung ca, ca này ba năm sẽ hảo quả sao? Nàng đem chính mình cánh tay gối lên sau đầu, có chút sâu kín hỏi. Ba năm thực mau liền sẽ đi qua Dung Thu ở buông quyển sách trên tay, lấy lọt qua cửa thanh sở mua trở về kim khí. Đưa con mẹ ngươi. Đúng vậy quan thanh phiên tiếp theo thần, cùng chỉ tiểu rùa đen giống nhau, bò tới bò đi, sau đó bế lên gối đầu, lại là đem mặt gối lên gối đầu phía trên. Nghĩ như thế nào mua cái này? Dung Thu nhiên đem kim khí đặt ở hộ, lại là đứng lên, phóng với một bên ngăn tủ phía trên, bực này vàng bạc khí hiện tại đều là không người muốn. không bằng lương thực tới đăng giá. Đúng vậy, ta biết ra quan thanh đánh áp này thật là ăn no, muốn ngủ. Chính là bởi vì nó không đáng giá tiền, cho nên mới nghĩ bị hạ, cấp nương lưu chút của cải tử, hiện tại không đáng giá tiền, chính là 3 năm sau đâu, này vẫn cứ là đáng giá, ta hiện tại cái gì cũng không có, nhưng chính là lương thực nhiều, không nói chết chúng ta, cái này kêu phòng ngửa chu đáo nói nói, nàng liền cọ cọ gối đầu. Hôm nay quét tức một ngày tòa nhà, lại là bên ngoài đi dạo nửa ngày, thật đúng là mệt mỏi, cho nên, nàng muốn ngủ mỡ rớt, nàng phải hảo hảo ngủ mỡ rớt. Dung Thu Nhiên đã đi tới, kéo qua chăn cái ở nàng trên vai, sau đó lại là ngồi xuống một bên ghế phía trên, lấy ra y thư phiên lên, cũng là muốn tìm y thư thượng hay không còn có giải loại này thi đọc phương pháp. Sắc thật là yêu cầu Kim Hồng song quả, cái khác dược liệu đến là hảo tìm. thành chủ phủ nội liền có, hơn nữa quan thanh thậm chí đều là đem hắn dược phòng cũng là thu vào tới, nơi này có chút dược thảo, đến đúng là hắn sợ cần, kêu đối mâu tử hiện tại bất đồng với cái khác hoạt tử nhân, thập phần khó trị, giống nhau dùng cho thi độc dược, đối với bọn họ tiêu bản không trị buồn, cho nên trị trị đình đình, hiện tại vẫn là vô ý thức trạng thái. Hắn lấy qua dược hồ, đi đến bạch nước suối nơi đó, múc một ít bạch nước suối, lại là đi rồi trở về. Quan Thanh còn ở bên trong ngủ, ngủ đến là thơ ngọt. Dung Thu Nhiên đem thủy đặt ở trên bàn, lại là lấy ra vài vị thảo dược, sao chế lên. Canh giữ cửa ngõ Thanh tỉnh lại là lúc, cũng không biết bên ngoài là khi nào. Thỉnh Dung Thu Nhiên nghe được động tính Thanh, liền biết Quan Thanh đã tỉnh. Đúng vậy Quan Thanh ngồi dậy, liền thấy quần áo của mình nhăn mèo nhèo, cũng không biết liền như vậy ngủ rồi, liền quần áo đều là chưa thoát. Nàng nhảy xuống giường sụp, từ một bên trong ngăn tủ mặt. Lấy ra một kiện quần áo thay đổi lên, còn hảo, lúc trước chính là chế không ít quần áo, vàng không thật đúng là không đổi. Đương nàng đổi hảo quần áo ra tới là lúc, trên bàn đã bày tam đồ ăn một canh. Dung ca, ca làm ra đồ ăn, ta thích nhất ăn quan thanh cầm lấy đũa, nhịn không được gắp một ít đặt ở miệng mình. Dung thu nhiên khẩu vị cho tới nay đều là thiên thanh đạm, cho nên hắn làm được đồ ăn, cũng là thanh đạm. Quan thanh cũng là thích như vậy hương vị, nàng người này tương đối cực đoan. Nếu không ăn muốn liền khẩu vị rất nặng, nếu không chính là loại này cực thanh đạo. chương 195 của nghiện rồi. an ngon thật. Nàng nhịn không được lại là gấp một chiếc bữa. Dung Thu nhiên bưng hai chén cơm đã đi tới, liền thấy Quan Thanh rất là nể tình. Đối với hắn làm những cái đó đồ ăn lưu nổi lên nước miếng. A Thanh vẫn là giống nhau có thể nói hắn đem cơm phóng tới Quan Thanh trước mặt. Quan Thanh nâng lên khuôn mặt nhỏ. A Thanh nói chính là lời nói thật. Ta có hồi lâu chưa ăn qua dung ca ca làm đồ ăn đâu ai. Nàng ở trong lòng than một tiếng, nhìn nàng đây là cái gì ánh mắt, cho chính mình tìm một cái cái gì lao công à. Thật là thượng được thính đường, hạ được phòng bếp, lại chỉ được lưu manh. Nàng buồn đầu đang ăn cơm, quay đầu lại liền gặp khách thu nhiên người ưu nhã chính ăn trong chén cơm, bất quá chính là có chút thất thần, làm như ở suy tư cái gì, quan thanh biết hắn đang nghị sự tình, cho nên cũng không có quái rời hắn. Nàng ăn chính mình, thỉnh thoảng hướng dung thu nhiên nơi đó nhìn, chính mình cũng là tâm tư chạy xa. Ngày mai lại là đi ra ngoài, mua chút vàng bạc hoàng bạch chi vật, cho chính mình lưu chút của cải mới đúng. Quan thanh mở ra môn, đã là ăn mặc chỉnh tề, nàng còn không có đi ra ngoài đâu, tiểu viên cũng đã như là trạm quân tư giống nhau, đứng ở một bên chờ Ngươi làm gì? Quan thanh kỳ quái nhìn nàng một cái, đây là cái gì tư thế? Phu nhân! Ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài. Quan thanh liền buồn bực, nàng khi nào nói ra đi. Phu nhân mỗi ngày không phải lúc này đi ra ngoài dạo tiểu viên gãi gãi chính mình đầu tóc. Phu nhân kia hai chữ là cái gì à? Dạo, dạo cái gì tới? Đi dạo phố quan thanh thế nàng nói ra phía dưới nói. Này hai chữ đơn giản như vậy, lại là không nhớ được, thật là cổ đại người. Đúng vậy, đối tiểu viên đầu điểm giống như là gà con mổ thóc giống nhau. Phu nhân là muốn đi dạo phố sau. Thiểu viên đã chuẩn bị tốt, chúng ta cùng đi đi. Quan thanh bốn dĩ không nghĩ đi, chỉ là gần nhất nàng đều không có hảo hảo chơi qua. Dung thu nhiên vẫn luôn ngốc tại trong không gian mặt nghiên cứu dược thư, chế giải dược, đều đã vội rất nhiều nhật tử. Quan thanh cũng không dám quay rời hắn, biết hắn đây là ở làm chính sự, cho nên, nàng liền chính mình chơi đi, nếu không đi tòa nhà nơi đó quét tước quét tước, nếu không liền đi trong không gian mặt chống rau. Cái khác sự, dung thu nhiên làm, trong không gian mặt hiện ở bị dung thu nhiên thu, thập gọn gàng ngăn nắp, đến là so nàng chính mình ở khi muốn sạch sẽ nhiều. Nàng vốn dĩ hôm nay là không nghĩ đi ra ngoài, chính là, bị tiểu viên như vậy vừa nói, giống như đi ra ngoài tìm tầm bảo cũng không tồi, gần nhất nàng đều là dùng lương thực thay đổi rất nhiều bảo bối, vàng bạc khí, ngọc thạch, đồ cổ danh tích, đều là ở trong không gian mặt phóng, cũng không biết gửi nhiều ít. Chính là nếu như có tốt, nàng vẫn là sẽ đổi. Dung thu nhiên đến cũng không có ngăn cản nàng. Một phương diện là bởi vì dung thành lương thực ở từng bước giảm bớt, quan thanh đổi đi ra ngoài lương thực, mặc kệ là đổi đến nào một nhà, ít nhất, cũng coi như là cấp lương thực này một khối bổ đi lên, tuy rằng không nhiều lắm, tuy rằng chỉ là như muối bỏ biển, bất quá cũng có thể khởi chút tác dụng. Nhị là hắn thấy quan thanh thật sự là thích này đó, cũng liền tuy nàng. chỉ là hắn trước kia như thế nào chưa bao giờ gặp qua, quan thanh như thế thích này đó hoàng bạch chi vật tới, bất quá, nàng thích, lại không phải tham, vài thứ kia, tất nhiên là đổi trở về là lúc, đến là không gặp nàng xem qua, dung thu nhiên đều là giúp nàng thu ở một bên trong giường, cũng không biết nàng khi nào sẽ nhớ tới. Lại nói quan thanh, đã là mang theo tiểu viên ra khỏi thành chủ phủ gần chút thời gian quan thanh vẫn luôn là mang tiểu viên ra tới, tiểu viên từ sơ không tình nguyện, Tới rồi hiện tại cũng là cùng quan thanh cùng nhau dạo nghiện tới, đặc biệt là quan thanh nếu là nhìn thấy gì hảo ngoạn tiểu ngoạn ý nhi, cũng không có thiếu cho nàng một phần, cho nên, nàng mới là cảm nhận được đi dạo phố lạc thú. Đối với tiểu viên mà nói, đi dạo phố lạc thú, liền khắp nơi với mua đồ vật. Mà đối với quan thanh tới nói, đi dạo phố lạc thú, lại là một cái dạo tự. Xem người, xe vật, tống cổ thời gian. Trong thành vốn dĩ chợ còn tại, Chỉ là mua bán đồ vật, lại là cùng từ trước bất đồng, bán nhì bán nữ đã là ra tới, nhưng là hiện tại bán không phải bạc, mà là đồ ăn, thành chủ phủ mỗi cách mấy ngày đều là sẽ có miễn phí lương thực gửi đi, nếu không, thật sẽ xuất hiện người ăn thịt người sự tình, ngay cả quan thanh cũng là lo lắng, này đó hài tử bị đổi đi trở về, có thể hay không bị chứng nấu, 3 năm thời gian a còn có 3 năm thời gian, này 3 năm thời gian, rốt cuộc có bao nhiêu trường, không. ai biết. Hôm nay cũng là vừa lúc gặp chợ, Quan Thanh liền mang theo tiểu viên hảo hảo dạo một chút. Trước kia còn có bán đồ ăn bán lương, hiện tại mới vừa đều là không có, đều là thành một ít vật dụng hàng ngày, còn có một ít tương đối tinh xảo trang sức linh tinh, chính là xem người không nhiều lắm, mua người cũng không nhiều lắm, về tới rồi nhìn chúng mấy thứ, giá cũng đều là không quý, có cũng bất quá chính là một cân mệ thôi. Nàng đều là mua mấy thứ này Không xem như tinh xảo, bất quá lại là thủ công không tồi, ngày thường mang mang còn xem như không tồi. Nàng lại là mua mấy quyển thư, như là một ít sách cổ linh tinh, nàng không hiểu đến, bất quá, trở về mở rộng một chút dung thu nhiên cái kêu kệ sách đến là khá tốt, nàng liên tiếp mua mười mấy dạng đồ vật tuy rằng đều không xem như đại giao dịch, cũng đã được người khác đỏ mắt. Tiểu thư, thỉnh ngươi mua nhà ta hải tử đi một nữ nhân đột nhiên tiến lên, ôm lấy quan thanh chân. Quan thanh hơi hiếp mắt, đối với người xa lạ đụng chạm, thật sự là không thế nào thích, đặc biệt là nữ nhân này tay lại dơ lại xú, đã là ở nàng góc áo mắt trên, để lại vài cái đại hắc hấn, nàng giật mình chính mình chân, nữ nhân đột nhiên cảm giác được một trận đến xương hàn ý, giống như là bắt được một khối to lanh khối giống nhau, đông lạnh tay nàng đều là chết lặng nàng vội vàng vông ra tay, một đôi tay thỉnh thoảng run rời, mặt trên làm như còn phúc một tầng lại một tầng băng tinh. Tiểu viên thấy thế, cũng là bị dọa tới rồi, còn tưởng rằng lại như là lần trước cái kia muốn cắn người, nàng vội vàng chắn phía trước, người, người không cho chạm vào nhà ta phu nhân. Nàng như là mẫu thân che chở tiểu kê giống nhau, vững vàng khuôn mặt nhỏ, trứng mắt trên mặt đất nữ nhân, nữ nhân run rảy chính mình đôi tay, đã nửa ngày, trên tay băng tinh vẫn là không có hòa tan, hiện tại thời tiết cũng không xem như quá nhiệt, chính là cũng không đến mức kết băng A. Nữ nhân dọa lùi về chính mình thân mình, mà nàng bên người mang quỷ hai đứa nhỏ, nam hải đại khái bảy tám tuổi, nữ hải tử muốn tiểu thượng một ít, ba bốn tuổi, so không biết bao lâu không có ăn cơm xong, đều là đói mặt hoàng đói gầy, ngay cả nữ nhân trên người cũng không có nhiều ít thịt. Quan thanh nhìn kia hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, ánh mắt thanh lánh không ẩn bất luận cái gì cảm tình, nàng vốn là không phải người tốt, cũng không nghĩ đương cái gì người tốt. Đời trước mặt thế mấy năm sinh tổn chi đạo nói cho nàng, đưa người tốt, chính là làm chính mình chết. Hai tử là vô tội, cũng là đáng thương, chính là nàng có thể cứu được nhiều ít. Còn nữa, mỗi ba ngày, thành chủ liền sẽ thi một lần cháo, bọn họ cũng không thấy sẽ thật sự đói chết. Chúng ta đi quan thanh xoay người, liền kia hai đứa nhỏ xem đều là chưa xem qua liếc mắt một cái, tiểu viên vội vàng đi theo quan thanh phía sau, xoay qua mặt. Lại trưng mắt nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, nàng mới mặc kệ cái gì đâu, nàng chỉ là quản quan thanh là được, bằng không quản gia liền sẽ đem nàng đuổi ra đi. chương 196 thật lớn một quả trứng. Tiểu viên bốn dĩ chính là một cái một cây gân nha đầu, quản gia nói là cái gì chính là cái gì, tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Quan thanh lại là đi dạo một hồi, đến là cũng không có mua được cái gì, cũng có khả năng là bởi vì nữ nhân kia nguyên nhân. Cũng không có nhiều ít tâm tình đi dạo, chờ một lát nàng đi vào chính mình mua trong nhà mặt, liền tiến không gian đi ăn cơm, lại đi ngủ một hồi, đến nỗi tiểu viên, trong phòng bếp có lương thực, làm nàng chính mình đi làm. Tiểu viên tự nhiên là cao hứng, bởi vì nàng muốn ăn cái gì đều được, ăn nhiều ít cũng có, cho nên, nàng thích nhất chính mình động thủ. Quan Thanh đi vào trong phòng lúc sau, liền đã đi vào trong không gian mặt, dung thu nhiên đã là làm tốt đồ ăn. Quan thanh mới vừa nghe thấy tới đồ ăn hương vợ, bụng chính là lộc cốc kê, nàng vội vàng chạy qua đi. Muốn ăn cơm a Hôm nay làm cái gì? Dung thu nhiên thịnh một chén cơm đặt ở quan thanh trước mặt. Quan thanh từ trên người lấy ra không ít tiểu ngoạn ý nhi, cái này à? Dung thu nhiên lấy qua một cái, quả thực đều là tiểu ngoạn ý nhi, tiểu nữ hải nhi thích đồ vật. Hắn đem vài thứ kia thu lên, thế quan thanh đặt ở một cái giương bên trong, nàng thông thường mua trở về. Hiếm khi sẽ xem lần thứ hai, lúc này, quan thanh đã ôm chén ăn xong rồi cơm, một hồi nàng còn phải hảo hảo ngủ mượn giấc chờ đến buổi tối thời điểm, lại trở về thành chủ phủ Chờ đến ăn no ngủ say, nàng mới là ra không gian, kết quả tiểu viên ăn bụng lan viên, còn rỗi một cái lười eo, trong miệng còn ở lầm bẩm Đi rồi quan thanh hướng về phía tiểu viên hô một tiếng, hẳn là phải đi về, nếu không, bên ngoài ngốc thời gian quá dài. Sợ là quản gia lại muốn lải nhải, này quản gia trước kia xem quan thanh cũng khá tốt à, lời nói rất thiếu, hơn nữa cũng đều là nhất châm kiến huyết. Như thế nào càng ngày càng là rong dài. Tới, tới tiểu viên bước chính mình ăn các bụng, cố sức chạy tới. Coi như các nàng phải đi là lúc, lại là phát hiện bên ngoài có người vây quanh ở cùng nhau, xem náo nhiệt, là nhân loại thiên tính, quan thanh tuy rằng không có bao lớn hứng thú, bất quá, tiểu viên đến là hướng bên kia tễ. Quan thanh liền đứng ở một bên. Phu nhân, phu nhân sau đó không lâu, tiểu viên từ trong đám người mặt tễ ra tới, bên trong có cái trứng, có cái đại trứng, có cái rất lớn trứng, rất lớn rất lớn trứng A. Trứng. Quan thanh hướng đám người nơi đó nhìn thoáng qua, cái gì? Trứng. Đúng vậy, trứng tiểu viên so một cái rất lớn bộ dáng, chính là lớn như vậy quan thanh nhìn tay nàng ở không chung vẽ một vòng tròn, này không phải trứng đi, là cái đại dưa hấu. Vốn dĩ nàng đều là phải đi, kết quả lại là chết trở về, trứng, cái gì trứng a, nàng chen vào trong đám người mặt, quả nhiên, một người chính ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt phóng một viên cực đại trứng, thật đúng là cùng dưa hấu giống nhau lớn nhỏ. Này rốt cuộc là đà điểu trứng vẫn là khủng long trứng tới, như thế nào lớn như vậy cái. Nàng đối cái này trứng vẫn là khá tò mò, đời trước mặt thế cũng là xuất hiện quá cực đại cái trứng, đều là những cái đó biến dị động vật sở sinh. Nhà khoa học đem chúng nó dưỡng lên, nghe nói có thể phu hóa ra biến dị động vật tới, có thể ăn, cũng có thể dùng để hấn dưỡng linh tinh, cũng không biết nơi này rốt cuộc có thể ấp ra cái thứ gì. Nàng vươn ra ngón tay, chọc một chút, vỏ trứng ngạnh ngạnh, như là cục đá cảm giác, nàng lại là chọc một chút, trừ bỏ cái đầu đại ở ngoài, xác thật là không có chô đặc biệt. Cô nương, muốn sao? Bán trứng nam tử vợ ra một trương miệng nở nụ cười, một ngụm răng vàng khè. Thở ra tới khí cũng là thật là đủ hơn người chết, quan thanh hướng một bên xoay một chút mặt, thật sự là rất xú, không nói vệ sinh, cũng không biết ăn cái gì đổ vật như thế nào sẽ có như vậy khó nghe toàn số vị. chương 197 xong hoàng trứng. Cô nương, này thực tiện nghi nam nhân thấy quan thanh sắc mặt không tốt, vội vàng lại là nói. Nơi này chính là thứ tốt tới, ta là thật sự đói không có cách nào, cô nương tùy tiện cấp chút là được, bằng, lương thực đều có thể. Muốn nhiều ít, quan thanh đối này viên đại trứng cũng không có bao lớn hứng thú, bất quá, nàng đến là tò mò nơi này rốt cuộc là cái thứ gì. Nếu như không phải quá quý nói, hoặc là cái này bán trứng người, không cho nàng tùy tiện cố định lên giá, nàng sẽ suy xét. Bán trứng người suy nghĩ nửa ngày, cũng xác thật là không biết muốn như thế nào muốn cái này dối. Thứ này, người bình thường sẽ không muốn, không thể ăn, lại không thể dùng. Chỉ có thể bán cho nơi đó tại đại khí thô cậu ấm, làm cho bọn họ hỉ chơi. Chính là cái này rốt cuộc là muốn nhiều ít, nói thật, hắn thật đúng là không biết, này rốt cuộc muốn nhiều ít giới thích hợp. Cuối cùng, hắn cắn một chút độ, cô nương, 50 lượng bạc hoặc là 5 cân mễ. Cái này giới, quan thanh muốn nói như thế nào đâu. Kỳ thật cũng không nhiều, 50 lượng bạc nếu là ở trước kia, đều là đủ cả gia đình người ăn trước mấy năm. còn có thể đủ nổi lên căn phòng lớn, chính là hiện tại lại cùng 5 cân mễ là đồng giá, hơn nữa về sau khả năng này 5 cân mễ đều là mua không được. 5 cân mễ cũng không có nhiều ít, chính là nếu như tỉnh ăn, sợ là một tháng đồ ăn đều là đủ rồi, hơn nữa này trong thành 3 ngày một tiết viện, có thể toàn ra người sống sót. Nàng sờ sờ quả trứng này, 5 cân mễ, nàng có, đến nỗi này trứng, lấy về trong nhà chơi đi, đúng rồi. Cấp dung ca ca đi chơi, nói không chừng hắn còn có thể nghiên cứu ra cái cái gì tới. Nàng đứng lên, bán chứng nam nhân có chút thất vọng, nghĩ thầm nếu chính mình có phải hay không muốn quá nhiều, cho nên nhân ra không mua, chính là cái này là hắn dùng mệnh đổi lấy, nếu là bán tiện nghi một ít, hắn lại thật sự là không cam lòng. Người theo ta đi quan thanh thấy người nọ không có theo kịp, chuyển qua thân, nói một câu. Đi, đi đến nơi nào? Nam nhân vẫn là vẻ mặt ngây thơ. Quan thanh phiên một chút xem thường, lấy mễ nàng gần từng chữ một nói ra này hai chữ, đó là ra đám người, mà cái kêu bán chứng nhân tâm vui vẻ, vội vàng dùng bố đem chứng bao lên, cũng là đi theo quan thanh chạy ra đám người, quan thanh làm hắn ở tòa nhà bên ngoài chờ, đi vào liền trang 5 cân mễ ra tới, một tay mễ, một tay chứng, thanh toán xong. Phu nhân, ngươi muốn cái này làm cái gì? Tiểu viên thật là không biết quan thanh là nghĩ như thế nào, hiện tại gạo thóc nhiều quý, nàng đến là hảo, không có việc gì, mua cái trứng trở về làm cái gì. Làm cái gì? Quan thanh ôm trứng giống như là ôm một cái đại dưa hấu giống nhau, nàng quay đầu lại, không ra một bàn tay khắp một chút tiểu viên mặt, trứng là dùng để làm gì đó, ăn à. Tiểu viên chịu nổi lên đôi mắt, phu nhân quả nhiên là khẩu vị nặng, này nếu là một viên xà trứng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn ăn sao? Đương nhiên quan thanh chỉ là trong miệng nói nói, nàng sẽ không ăn lớn như vậy viên trứng. Đối với không biết mấy thứ này, nàng chính là không dám cho chính mình trong miệng tác, nếu là có độc nói, ăn đã chết, ai bồi. Nàng quan hảo môn, liền đi vào trong không gian mặt, mà nàng cảm giác vẫn là ở tại bên ngoài phương tiện một ít, nếu không cùng dùng ca ca nói hạ, nàng liền ở tại tòa nhà này, dù sao mặc kệ bọn họ hai người ở nơi nào, chỉ cần đi vào trong không gian mặt. kia đó là ở cùng cái địa phương. Thanh chủ phủ là an toàn, chính là không tự do, đi ra ngoài trở về xác thật là không quá phương tiện. Nàng đem trứng mới vừa ôm vào đi, đột nhiên một trận gió thổi tới, thổi kia viên trầm một thụ lá cây, thỉnh thoảng xôn sao kéo rung động, ngay cả không gian cũng làm như có một ít xưa nay chưa từng có kích động. Quan thanh nhíu một chút mi, như thế nào hiện tại biết hoan ninh nàng, trước kia làm cái gì đi. Nàng nâng lên cằm, Đối với không gian rõ ràng kỳ hảo một bước xa cách bộ dáng. Nàng đem trứng đặt ở trên bàn, thật là đủ trọng. Đây là cái gì? Dung thu nhiên chỉ một chút quan thanh đặt lên bàn đồ vật. Trứng quan thanh ngồi xuống, vế lên một ly trà thủy liền uống lên lên. Trứng. Dung thu nhiên vươn tay, đem trứng lấy ở trong tay, hắn rất nhỏ như mày, lại lại như thế lại trứng. Quan thanh đem một chén nước uống xong, lại là cho chính mình đổ một ly. Nàng xoay chuyển trong tay cái ly Ở trên bàn khởi động chính mình má phải Hiện tại đều là khi nào Còn có cái gì là không có khả năng phát sinh Chỉ là Nàng thật sự khá tò mò Cũng là rất kích động Dung ca, ca nói Nơi này là thứ gì à Sẽ không thật là điều đại xa đi Dung thu nhiên nhẹ vỗ về trong tay đại trứng Bên hai phong làm như thổi càng nhanh Giống như một cổ tử dòng khí giống nhau Không ngừng hướng trên người hắn âm Hắn ôm trứng đứng lên, hướng Quan Thanh vươn tay. Đi rồi, A Thanh, chúng ta đi đem tiểu da hỏa phu hóa ra tới. Quan Thanh chớp một chút đôi mắt, nàng, nàng không có nghe lầm đi. Dung ca ca làm nàng làm cái gì, làm nàng ấp trứng trứng, nàng lại không phải gà mái, như thế nào ấp trứng. Dung thu nhiên cẩn thận đem trứng đặt ở bạch nước suối bên trong, nhậm bạch nước suối chậm dãi chạy qua vỏ trứng, xúc rửa vỏ trứng mặt trên cho bụi, sau đó không lâu. Vỏ trứng lấy có thể nhìn đến tốc độ biến hóa, có lẽ cũng chỉ là cho bùi cọ rửa sạch sẽ nguyên nhân, vỏ trứng lại là trắng rất nhiều, ẩn ẩn còn có chút ngọc chất cảm giác. Nàng vươn ra ngón tay chọc chọc, vẫn là giống nhau, không phải ngọc, là cục đá, ngạnh ngạnh. Bên trong là thứ gì? Nàng nâng lên mặt, hỏi dung thu nhiên, ngón tay lại là chọc chọc kia trứng. Hai cái vật nhỏ dung thu nhiên cũng là ngồi sồm xuống dưới, nâng lên một phùng nước xối xối ở vỏ trứng thượng. Hóa ra đây là song hoàng trứng A. Quan thanh ngoài một chút đầu, nhìn bạch nước suối giữa trứng, nhưng đến tột cùng là cái gì A. Dung thu nhiên thu hồi tay, thanh nhã cười nói, ngươi không có cảm giác được hai cái tiểu da hỏa thực hương phấn sao. Chúng nó nói, này hai quả trứng nội đồ vật phu hóa ra tới, vừa lúc có thể cho chúng nó trở thành thân thể. Quan thanh hướng bốn phía nhìn liếc mắt một cái, lại là xoay một chút đôi mắt, quả nhiên, gió thổi trầm một tụ sàn sạt rung động, bốn phía. Giống như cũng không có từ trước như vậy an tĩnh, luôn là có cái gì thanh âm truyền đến, hơn nữa nàng còn cảm giác được không gian lấy lòng thanh âm. Tỷ tỷ thật tốt, tỷ tỷ tốt nhất. Tiểu Linh yêu nhất tỷ tỷ, Tiểu Hồng cũng là yêu nhất tỷ tỷ. Tiểu Linh đó là này không gian chi Linh, cũng không biết khi nào sinh thành, mà Tiểu Hồng đó là kia viên trầm một thụ thụ Linh, sau lại ở không gian mấy năm nay gian, cũng đến là sinh ra chính mình thụ Linh. Quan thanh bữu môi, hiện tại biết kêu tỉ tỉ, này hai cái không lương tâm vật nhỏ, cả ngày ca ca kêu, nào có hô qua nàng tỉ tỉ. Một đạo gió thổi ở nàng trên người, đem nàng làn ra thổi lạnh lạnh, rất thoải mái. Quan thanh liền biết, này hai chỉ là ở lấy lòng nàng, hảo đi, xem ở chúng nó còn xem như hiểu chuyện phân thượng, này viên song hoàng trứng liền đặt ở nơi này, nàng không ăn. Chờ đến đem trứng đặt ở bạch nước suối trong vòng, quan thanh liền đi phòng bếp vội Còn nghĩ hôm nay muốn ăn cái gì, nàng bụng đều là đói tới rồi đâu, trong không gian mặt mới mẻ đồ ăn đến là không ngừng, như thế ăn mấy ngày, bọn họ hai cái khí sắc đến là tốt hơn nhiều. chương 198 phòng ngừa chu đáo, quan thanh liền cùng Dung Thu Nhiên thương lượng, nàng tưởng ở tại bên ngoài sự. Dung Thu Nhiên nhắm mắt trầm tư nửa ngày, đây mới là mở hai mắt, nếu như ngươi thật muốn, đó là ở tại trong nhà, hết thể cẩn thận. Hắn tất nhiên là biết quan thanh chính mình có chút bản lĩnh, nếu không cũng không có khả năng một người từ quan gia thôn dùng hai cái đuổi đi tới. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ đi vào nơi này, đó là có thể gặp mặt, nếu không, hắn là sẽ không làm quan thanh một người ở tại phủ ngoại. Quan thanh dùng chiếc đũa trọc trong chén cơm, làm như có chút chấm tĩnh Làm sao vậy? Dung thu nhiên cầm lấy chiếc đũa, cho nàng lại là gấp một ít đồ ăn, đem nàng chén lũy cao cao. Lại là đặt ở nàng trước mặt. Quan thanh tiếp nhận chén, Mỹ Mỹ ăn một chén cơm, đây mới là đem chính mình gần nhất vẫn luôn lo lắng sự nói cho cho Dung Tu Nhiên. Dung ca ca, người nói bên trong thành lương thực đủ sao. Đã nhiều ngày ta ở bên ngoài là lúc, đã là đem trong thành tình hình gần đây sờ soạn rõ ràng lương thực hiện tại là một ngày một cái giới, hiện tại xem tạm thời không có quá lớn vấn đề, chính là càng về sau đâu. Nơi này khẳng định sẽ trở thành như là căn cứ giống nhau an toàn thành lũy, nhưng vấn đề cũng sẽ tùy theo xuất hiện, theo dân cư càng ngày càng nhiều, vật chất càng ngày càng thiếu thốn, nơi này cuối cùng là sẽ xuất hiện như là nàng kiếp trước như vậy, mọi người vì đồ ăn, làm được siêu việt điểm mấu chốt sự tình, cũng là hoàn toàn đã không có đạo đức. Hỏi cái này chút cái gì? Dung Thu nhiên lại là cho quan thanh thịnh một chén cơm, nay hóa ra là đem nàng trở thành heo tới giường. Bất quá, dung thu nhiên cấp, nàng liền sẽ ăn, dù sao bất quá chính là ăn thành một tên béo. Nàng từ trong chén nâng lên mặt, chính là phòng ngừa chu đáo thôi, trước kia kim giới cùng lương thực là một so 10, hiện tại lại là cao, thành một so 20, dung thành lại là có lương thực, khá vậy đều là ở miệng ăn núi lở, rốt cuộc muốn ăn thượng 3 năm, khả năng vẫn là 4 năm, hiện tại lại là loại cái gì đều không thành, trước mắt nhật tử thượng nhưng qua đi. Chính là về sau sợ sẽ càng ngày càng khó quá. Dung thu nhiên buông xuống chiếc đũa này xác thật là thập phần khó giải quyết vấn đề. Á thanh có không có cái gì kiến nghị. Quan Dung thu đến là muốn nghe hạ quan thanh ý tứ, đã là nàng có thể nghĩ vậy loại một chút, như vậy, hẳn là, nàng trong lòng cũng tất nhiên là có ý nghĩ của chính mình mới đúng. Cái này quan thanh đến thật là nghĩ tới, nàng là từ cái kia niên đại ra tới, nơi đó có chút thi thố đến là có thể tham khảo một chút. Bất quá cổ đại không thể so hiện đại, rốt cuộc xã hội phong kiến, đối với quân vương như thiên giống nhau, cho nên, hiện đại người ích kỷ cùng tầm cơ, nơi này người đến là thiếu. Nàng lấy qua giấy bút, dựa bàn bắt đầu tự hỏi lên. Dung ca, ca ta viết thượng vài giờ, ngươi có thể nhìn xem. Hảo, Dung thu nhiên ngồi ở một bên, chờ quan thanh, hắn hơi hơi mà cười, không gian trong vòng, xác thật là an bình bình thản. Nếu như bỏ qua rất bên ngoài những cái đó ẩn tính nguy hiểm liền hảo. Quan thanh căn cắn ngoài bút, nghĩ như thế nào đem đời trước kinh nghiệm bộ đến bên trong. Nàng túi đầu, bắt đầu viết lên. Tỷ như, có thể ra ngoài săn giết những cái đó biến dị động vật. Đây là chủ yếu đồ ăn nơi phát ra, còn có một ít có thể ăn lá cây thảo căn linh tinh. Cũng có thể tìm tới, cùng chút ít gạo và mì, liền có thể làm ra tới một loại no bụng đồ vật. Đương nhiên đây đều là hạ hạ chi sách, rốt cuộc thứ này thật sự là không thế nào ăn ngon. Biến dị động vật tuy rằng cường đại, chính là nếu là sát thượng một con nói, như vậy liền có thể ăn thượng rất dài thời gian. Hơn nữa hiện tại dung thành trong vòng ngọa hổ tàng long, tổng không thể tất cả mọi người là ngốc tại trong thành mặt, chờ ăn cơm đi. Như là những cái đó người thường, nếu muốn đi nói, đương nhiên cũng có thể vì chính mình tránh một phần đồ ăn, đến nỗi như thế nào động tác, quan thanh quản không được. Nàng chỉ là đưa ra chính mình kiến nghị, cảm giác không thể mỗi ngày ăn dung thành bên trong lương thực. chương 199 càng nhiều đồ ăn, bạch nhạc mấy fan đều là nói qua, dung thành lương thực là đủ, nhưng là lương thực loại sự tình này, có khi quá mức biến động, tỉ như sinh trùng, tỉ như bị ẩm, tỉ như, nhân số đột nhiên thêm nhiều, nàng không thích thủ một viên thụ treo cổ, bọn họ yêu cầu càng nhiều đồ ăn nơi phát ra, cũng là yêu cầu càng nhiều đồ ăn. Một loại có thể quẩn quận không ngừng cho bọn hắn tiếp viện đồ ăn. kia đó là những cái đó biến dị động vật. Hơn nữa có chút tang thi tuyệt đối muốn giết. Hiện tại không giết, về sau sợ là càng khó giết. Quan Thanh đem chính mình viết tốt trang giấy cho Dung Thu Nhiên. Dung Thu Nhiên lấy quá nhìn thoáng qua, sau đó đó là đặt ở chính mình trên người, vẫn chưa nói cái gì. Rồi sau đó hắn liền ra không gian, quan tính một người có chút nhằm chán, liền ra không gian. Đi bên ngoài ngủ đi. Lại nói Dung thu nhiên đem quan thanh viết đồ vật, đưa cho bạch nhạc xem. Bạch nhạc xem qua lúc sau, trong lòng tự nhiên, cũng có chính mình một fan cân nhắc. Kỳ thật không người nào biết, hắn trong miệng tuy rằng vẫn luôn nói Dung thành tồn lương rất nhiều, đủ ăn mấy năm. Chính là thiệt tình có đủ hay không, hắn tự nhiên là có chút đế lượng. Khởi điểm một ngày một lần thi cháo, hiện tại biến thành 3 ngày một lần, bên trong thành bá tánh sở quá nhật tử. Hắn tự nhiên cũng là rất rõ ràng, nhưng là, hắn tất là muốn tiết ý, ý xúc lương, nếu không, sợ là về sau nhật tử liền càng thêm khổ sở. Quan Thanh đề nghị, đến là không tội, cũng là nhắc tới hắn trong lòng. Kỳ thật hắn cũng là có nghĩ tới, lại là không biết như thế nào bắt đầu, từ nơi nào xuống tay, hiện tại Hảo, có người cấp cung cấp có sẵn chương trình, hắn muốn muốn Hảo sinh nghiên cứu một chút mới thành. Quan thanh cũng không có hỏi nhiều rốt cuộc nàng đề kia vài giờ kiến nghị như thế nào, bạch nhạc tiếp thu không có, nàng tin tưởng, bạch nhạc liền tính là hiện tại không tiếp thu, về sau cũng sẽ tiếp thu. Mà quan thanh chính mình, còn lại là dọn về tới rồi chính mình trong nhà mặt, còn mang theo tiểu viên, tiểu viên mỗi ngày đều như là một con cần lao tiểu bóng mật, quét tức sân, giặt quần áo nấu cơm, cũng không có thấy nàng nhàng dối, bất quá, tiểu viên thực thích như vậy nhận tử. So thành chủ phủ tự do, so thành chủ ăn ngon, hơn nữa cũng không có người quản nàng, quan thanh không phải quá thích người khác hầu hạ nàng, sự tình gì đều là chính mình tới, quần áo cũng là thói quen chính mình tẩy. Cho nên, tiểu viên nói là quan thanh nha đầu, nhưng là quan thanh đem chính mình sự tình đều là làm xong, cho nên nàng chỉ cần quản chính mình liền thành. Phu nhân, phu nhân quan thanh đứng ở ngoài cửa kêu bên trong quan thanh, không phải nói muốn đi ra ngoài sao. Phụ nhân hiện tại đều là đã khuya, lại không ra đi, thiên đều là muôn đen. Lúc này quan thanh, đang ở trong không gian mặt, nàng ngồi sổm bạch bên suối, nhìn bạch nước suối trung kia viên song hoàng trứng, xác thật là song hoàng. Hiện tại song hoàng trứng vỏ trứng biến trong suốt một ít, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có hai cái cuộn tròn thân mình vật nhỏ, tuy rằng không biết là cái gì, bất quá có thể phân rõ chính là hai cái. Nàng nâng lên một phùng nước suối tích ở vỏ trứng mặt trên. Từ trong chứng mặt chuyển đến một trận sung sướng tâm tình Chủ nhân, bên ngoài có người tìm ngươi tiểu linh nộn nộn thanh âm ở quan thanh trong đầu vang Quan thanh liền biết là tiểu viên muốn xảo muốn đi ra ngoài Quan thanh đứng lên, liền chuẩn bị đi Kết quả bạch tuyển chung chứng lại là không muốn Bởi vì không có người giúp chúng nó xối tuyển tuyển Chúng nó thích nhất chính là bị người xối tuyển tuyển Ấm rào rạng, như vậy chúng nó mới có thể đủ sớm chút lớn lên Cơ ngươi ca ca liền phải tới quan thanh chỉ có thể lại lần nữa ngồi xổm xuống, trấn an hai cái tiểu Hoa Nhi, xác thật là tiểu Hoa Nhi, rất đáng yêu, đặc biệt mại thanh mại khí thanh âm, nghe nhân tâm đều là muốn manh hóa, tiểu Linh xem như nàng ân nhân cứu mạng, nếu như không có nàng, nàng cũng không có khả năng việc nặng một đời, đến nỗi tiểu Hồng, này viên trầm mục thụ, tuy rằng là mạc danh rượu vào nàng trong không gian mặt, bất quá, Niệm ở nó là một cái hảo thụ, còn có trị thi độc tác. dụng, cho nên, nàng vẫn là rất thích nó. Kỳ thật cái này trong không gian mặt à, vẫn là quá tịch mịch, sinh linh trước kia chỉ có nàng một cái, hiện tại nhiều một cái dung thu nhiên, vẫn là tịch mịch, yêu cầu nhiều một chút thanh âm mới thành, tuy rằng nói này hai tiểu ra hỏa xảo một ít, náo loạn một ít, bất quá có khi ồn ào nhồn áo, so thuần nhiên an tĩnh muốn tốt hơn nhiều. Nàng mới ra không gian, liên nghe được tiểu viên còn ở nơi đó vô môn. Liên loại này chú Pháp, Sớm hay muộn nàng cửa này muốn tan không thể Bang một tiếng Nàng mở cửa Tiểu viên đang ở vô môn tay Lập tức không có rừng Mắt thấy liền phải quan thanh trên mặt tiếp đón Kết quả tay nàng một đông lạnh Lại là tiếp đón tới rồi một trận trên tường băng Thực xin lỗi Phu nhân Ta không phải cố ý tiểu viên vội vàng đem chính mình sắp đông cứng tay đặt ở sau lưng Thỉnh thoảng xoa a xoa Chính là lại là xoa Đều là xoa không ấm Quan thanh đánh một chút vang chỉ Những cái đó băng nháy mắt hóa thành bọt nước, lại là một bạo, băng ra tới bọt nước đến là lệnh người mặt là rất thoải mái, lạnh lạnh băng băng, nâng cao tinh thần. Nàng chảo một cái đã bắt được tiểu viên bím tóc thượng, đi rồi. Tiểu viên bị nàng nắm tóc, thỉnh thoảng nghe răng trợn mắt, bất quá trột dạ nàng cũng không dám cự tuyệt, tới rồi trên đường, quan thanh liền phát hiện giống như có chút không quá đúng. Trên đường đã xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi tiểu viên. Nàng chính mình đều là ở trong không gian mặt vội quan bế, tiểu viên cũng sẽ thường xuyên đi ra ngoài thu mua một ít đồ vật, hẳn là rõ ràng mới đúng. Tiểu viên ước lượng nổi lên mũi chân, về phía trước nhìn nhìn, lúc này mới trả lời. Phu nhân, thành chủ hạ lệnh, hiện tại đồ ăn thiếu, trong nhà có trắng đinh, có thể cùng quân đội cùng đi săn giết những cái đó biến đại động vật, đi người còn rất nhiều. Nguyên lai like đều là ở thực hành chúng A, quan thanh điểm điểm chính mình cầm. Động tác nhanh như vậy, đều là bắt đầu rồi. Hy vọng như vậy có thể cho Dung Thành bất chút lương thực, bên trong người cũng có thể hảo quá một ít, bọn họ hảo quá, nàng mới có thể hảo quá, một cái an toàn lại là có thể ăn no mặc cấm địa phương, đương nhiên tất cả mọi người là cao hứng. Đời trước cái loại này lo lắng đề phòng, mỗi ngày đem mệnh huyền nhật tử, nàng thật sự là không hảo quá. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Dung Thành nàng nhất định phải nghi cách giữ được. Liên tính không vì địa phương ba cánh, nàng cũng muốn vì chính mình, vì dùng thu nhiên. Lần này ra tới, nàng lại là cho chính mình đảo một đống đồ vật, giá lại tựa hồn là biến động một ít, bặc cùng đồ ăn chi gian tỷ lệ, hiện tại đã tới rồi từ trước một so 30. Nói cách khác so từ trước quý gần 30 lần. Nếu là còn như vậy chướng đi xuống, sợ là về sau hạt gạo viên kim, không đúng, có vàng đều là mua không được mễ, Khi thật hiện tại thật là phát tài bất chính thời điểm, đương nhiên nàng cũng là đã phát, trong không gian những cái đó vàng bạc hoàng bạch chi vật, cũng không biết đôi nhiều ít, về sau khả năng còn sẽ càng nhiều đi, không có biện pháp, nàng chính là thật sự, nàng chính là thích mấy thứ này. Nàng tưởng 3 năm sau, nàng nhất định sẽ trở thành một cái địa chủ bà. Cha mẹ đại ca cũng đều là có thể quá tốt nhất nhật tử. Chỉ là nghĩ đến lúc này, nàng không khỏi cười khổ một tiếng, 3 năm sau. còn không biết là cái gì quăng cảnh đâu. Bất quá đảo một đống lớn đồ vật mang theo trở về, nàng vẫn là dạo rất vui vẻ, chính là có chút nhằm chán. Buổi tối, nàng đột nhiên từ sụp ngồi lên, nghiêng đầu không biết nghĩ cái gì. chương 200 bảo hộ. Làm sao vậy? Một con cốt cách rõ ràng, rồi lại lộ ra sứ bạch cánh tay rối lại đây, đặt ở nàng đỉnh đầu phía trên, nhẹ nhàng xoa xoa, lại là than nhỏ một tiếng. A thanh, Người gần nhất có chút tâm thần không yên, nhưng có tâm sự. Quan thanh xoay người, nhìn chầm chầm bên người ngủ giống như mỹ nhân nam tử. Lúc này, hắn trước mặt tưởng đỏ, mắt trong đạm mị môi như đan trâu môi đỏ nhẹ nhấp. Thân thể tuy rằng mảnh khảnh, chính là lại thập phần rắn chắc. Nhìn không ra tới, như thế mảnh khảnh hắn, nguyên lai sẽ có như vậy một bức tuyệt hảo hảo dáng người. Đương nhiên, người thật là không thể tướng mạo, như thế tuyệt sắc nam nhân, lại là một cái một tao Nghĩ đến đây. Quan Thanh mặt đỏ lên, trong lòng thầm mắng một câu chính. Mình không biết xấu hổ. Quả thật là thành sắc nữ, thật là mất mặt. A nam tử trong sáng cười, sau đó ngồi dậy, vươn tay cánh tay đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, suy nghĩ cái gì. Quan Thanh thật sự không biết là nàng biến hư, vẫn là dung thu nhiên biến hư, hoặc là nói, bọn họ hai người tập thể biến hư. Tới liền tới đi, dù sao nơi này cũng không có người người khác. bọn họ vợ chồng hai người khuê phòng chi thú, người khác còn sao. Kết quả ngày hôm sau, quan thanh liền biết sẽ đến cái dạng gì hậu quả, nàng toàn thân đều là nhức mỏi, khởi đều không nghĩ lên, còn hảo dung thu nhiên giúp nàng dùng bạch nước suối cỏ qua thân mình, nếu không, còn không biết nàng muốn nằm bao lâu. Ở đứng dậy cùng tiếp tục nằm thi chung dối rắm nửa ngày, nàng mới là ngồi dậy, chính là ngày vừa động, toàn thân cơ bắp liền giống như bị xe chuyển qua giống nhau, thực sự làm nàng khó chịu. Nàng quyết định, về sau không bao giờ muốn như vậy Đổi hảo quần áo Nàng mới ra tới Liền thấy Dung Thu Nhiên đang ở cầm ở An Hoa Hồng Quốc Thảo Tuy rằng là làm việc nhà nông Chính là cái kia như đích tiên giống nhau nam tử Lại là hoàn toàn không có một chút dơ loạn cảm giác Hắn quần áo như cũ như thân Hắn ngón tay cũng là như cũ giống như U Lan Hắn khuôn mặt thanh liền như Liên Hắn khí gian như mây tựa sưng mụ Thỉnh, nam tử chuyển qua thân Người cũng là đi theo đứng lên. Quan Thanh chạy qua đi, một phen liền bổ nhào vào Dung Thu Nhiên trên vai. Dung Thu Nhiên thẳng nổi lên eo, đem nàng bối lên, đi thấy bọn nó sao. Mà chúng nó đó là kia viên song hoàng trứng. Nhìn xem đi Quan Thanh đem chính mình cầm dựa vào Dung Thu ở bả vai phía trên. Dù sao mỗi ngày nhìn xem, đều là thành thói quen, cũng không biết chúng nó khi nào có thể ra tới. Dung ca ca Quan Thanh hô một tiếng Dung Thu Nhiên. Nàng có một số việc muốn nói, chính là lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Ơn, làm sao vậy? Dung thu nhiên âm sắc thanh nhã, nghe vào trong thai, thập phần cảnh đẹp y vui, có lẽ cái này từ yêu cầu nhìn đến mới có thể hình dung, chính là nghe dung thu nhiên thanh âm, lại cũng là loại cảm giác này. Quan thanh há miệng thở dốc, cái kia, không có việc gì, ta chỉ là muốn kêu kêu ngươi. Nàng vốn dĩ đều là muốn xuất khẩu nói, cuối cùng chính là nghẹn trở về. Tính, nàng vẫn là không cần nói cho cấp Dung Thu Nhiên hảo, sợ là hắn sẽ không đồng ý, cho nên, nàng chuẩn bị trộm tiến hành, trộm đi ra ngoài, nghĩ đến đây, nàng đó là một con trộm tanh miêu nhi giống nhau, thật đúng là trộm bản thân đang cười đâu. Nàng không nói, Dung Thu Nhiên cũng không hỏi, bất quá, đừng tưởng rằng, nàng động tác nhỏ Dung Thu Nhiên liền không có nhìn đến, nàng trong lòng này đánh cái gì tính toán, Dung Thu Nhiên nhiều ít có thể đoán được một ít. Nhà đồ này, buồn hỏng rồi. Minh Bạch không có. Dung Thu Nhiên nhàn nhạt đảo qua liếc mắt một cái trước mặt mấy người, này đó đều là chỉnh cái dung trong thành mặt, Hilly chóng quân xem như đứng đầu người được chọn. Thuộc hạ Minh Bạch. Vài tên Hilly nhân đều là cùng xuống tay nói, "Công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt phu nhân." Chương 201 san thực. Kia liền hảo Dung Thu Nhiên nhẹ nhàng liếm hạ hàng mi dài, từ trước bàn bưng lên một ly trà. cầm trong tay ly cái, đem ly chung lá trà rút tới rồi một bên, sau đó nhẹ nhấp một ngụm ly nghe rõ trà, dùng bạch nước suối phao ra tới lá trà, đến là không giống người thường, có một cổ cái khác thủy cũng không có ngọt lành hương khí, cũng là đền bù lá trà thô ráp. Hắn nhẹ bày một chút tay, vài tên hắc y nhân đó là lui đi ra ngoài, vô thanh vô thức, liền tựa chưa từng đã tới giống nhau. Như thế nào, nhà ngươi tiểu phu nhân lại là ngươi lo lắng. Bạch nhạc người ở cửa, thanh âm lại là đã đến. Dung thu nhiên nâng nâng đôi mắt, lại là đổ một ly trà đặt ở trên bàn, nàng làm một cái không chịu ngồi yên người, lại là thêm chi nhất trên đường, nàng đều là chính mình đã đi tới, đến là tự nhận sẽ không so người khác nhược thượng nhiều ít, tự nhiên, nàng không phục tâm liền ra tới. Ha hả bạch nhạc đã đi tới, trực tiếp liền bưng lên trên bàn trà, đặt ở giữa môi, nhẹ uống một ngụm, người phao trà sao như thế hả uống, nói nói. Như thế nào sao?